ta muốn làm thiên đao bảy chương năm mươi hai không c h ú t manh mối hai người cứ như vậy đạt thành nhất trí ngồi bên đám kia hồng ca tiểu đệ ánh mắt khát vọng nhìn qua không ngừng cho hắn nháy mắt đối với đám này nguyên lão tiểu đệ hồng ca vô cùng giảng n g h ĩ a khí nhớ đến trước khi đến đây bọn họ nhờ vả mới bức thiết quay sang tống khuyết hỏi a khuyết đã ngươi có năng lực như thế có muốn hay không tổ kiến c á c h bang phái chơi chơi chúng ta huyên để nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp nhìn một đám chờ mong nhìn về mình tống khuyết cười cười hồng ca hiện tại ta chưa có ý định này hoàng diệp trấn này lợi ích cũng chỉ có thế mấy bang phái cũng đã chia sạc sẽ chúng ta bây giờ gia nhập vào cũng không thấy có gì để vớt hơn nữa bây giờ ta muốn chuyên tâm luyện công không muốn phí công vào những chuyện vô bổ thấy bọn họ thất vọng ồ rũ hắn đành an ủi nếu mọi người muốn hỗn bang phái ta có thể giới thiệu gia nhập thiết đao hội lương hội trưởng ta quen nếu ta mở miệng hắn hẳn sẽ cho mặt mũi cái gì lương hội trưởng phong bang chủ đi qua tối đa cũng làm chân đầu mục ở đâu so r a bằng ôm tống khuyết cái này thu to đ u ổ i từ bỏ kiên quyết từ chối trung hồng nhĩ g cũng không cần nhĩ g từ chối không cần ta còn là tự do quen. c ắ c huyên đ ệ nếu muốn cứ mở miệng đừng ngại. một đám tiểu đ ệ thấy trung hồng tỏ thái độ vội chạy nhanh lắc đầu. bọn hắn cũng không ngốc bây giờ tuy không được coi là tống khuyết người. nhưng ít xa có chút sao tình, ra đường hô lên một câu người khác cũng nể mặt không làm khó ngươi. hơn nữa bây giờ không tổ chức bang phái, sau này chưa chắc sẽ không đổi ý. cứ yên tâm chờ đợi tuyệt vời ngược lại bây giờ theo chân chung hồng hốn ăn hốn uống uống tháng ngày tiêu sái vô cùng ăn xong bữa sáng cùng trò chuyện chốc lát hồng ca dẫn người cáo từ mấy ngày chưa trở về hắn còn cần về nhà một chuyến mấy ngày tới còn ở lại trong trấn có nhiều thời gian hàn huyên tu luyện cả đêm tinh thần cũng có chút mệt mỏi tống khuyết tiến đi đám người cũng quay lại phòng nghỉ ngơi t r o n đầu bắt đầu suy tư kế hoạch đối với lương tính lục tít hùng khanh đám người hạ thủ tuy bây giờ đã đạt được ước muốn võ công cũng bắt đầu luyện tập nhưng đối với bí tích tống khuyết vẫn khát vọng không giảm bằng thiên phú bật h ắ c của hắn là không sợ học nhiều không tinh ký càng nhiều càng tốt ít ra giúp cho hắn hiểu biết về thế giới võ học nhiều hơn lương lục hai người từng có một lần gặp mặt nói chuyện cười vui nhưng thực chất không quen chỉ là hai bên đều có sở cầu mà thôi nên hắn cũng không cảm thấy áy náy gì nếu h ọ c trộm võ công đối phương hơn nữa tống khuyết cũng không định dùng biện pháp quá khích như đối với phong hàn nhưng trước mắt vẫn còn là học chữ học thêm một chút về kinh mạch huyệt đạo mới là cần thiết đừng để bí tịch mang về mà xem không hiểu thì xấu hổ nghĩ liền làm mấy ngày sau đó tống khuyết gia tăng thời gian học sách chuyên chọn một số chữ trong hát hổ quyền còn chưa biết đem ra thỉnh giáo hứa tiên đồng thời cũng nhờ ngô diệp phổ cập cho mình chút chi thức về huyệt đạo kinh mạch được lợi y học s u ố t thân đối với những kiến thức này hắn có thể nhanh chóng nắm bắt chỉ một hai ngày là đã đem hát hổ quyền bí tịch hiểu rõ lồng ngực bây giờ đã bắt đầu nếm thử diễn luyện bí ký bức hổ nhảy tường này hai ngày trung hồng còn là như trước đây thường xuyên tìm ngô diệp đến nhà hắn cỏ cơm cũng không vì hắn tống khuyết địa vị lên cao mà sinh lòng cách biệt tống khuyết đối với này cũng vui vẻ trong lòng trung hồng cùng ngô diệp là một trong những người ít ỏi mà lòng hắn công nhận tống khuyết cũng không muốn vì những chuyện không đâu ảnh hướng đến quan hệ đôi bên hồng ca sáng nay theo thường lệ đến cỏ bữa sáng tống khuyết sẵn dò hắn mấy điểm chú ý về việc xây nhà cùng mộ viên liền tiến hắn ra cửa trung hồng ăn chơi giải tỏa ba ngày lại tiếp tục quay lại cự l i ễ u thôn làm công việc cai thầu xây dựng của hắn khác biệt là lần này còn đồng hành bốn người tiểu để chân chạy đám kia hồ bằng cẩu hữu là quyết tâm bám trụ hồng ca hắn hồng ca rời thành tự nhiên là nhấp người đi theo cửa đông một đoàn dài hơn mười chiếc xe kéo m i n h mông hướng về cự l i ễ u thôn mà đi trung hồng cùng bốn người la ma tử thạch đầu bọn họ ngồi trên xe nhàn nhã tán gấu đây là đội xe chở vật liệu xây d ự n g và hơn chục lu nuôi cá sống theo yêu cầu của tống khuyết d ừ n g lại chuẩn bị ra khỏi t ổ n g thành thì có mấy người mặc áo đen sau lưng in hình mãnh hổ quát rừng chính là hắc hổ bang đám người từ mấy ngày nay đối với các xe ra khỏi thành bọn hắn đều nhất nhất kiểm tra ai dám phản kháng lập tức quyền cước hầu hạ, làm trong thành người oán hận không ít, mấy vị hắc hổ huyên đệ, không biết kêu dừng chúng ta có chuyện gì hồng ca chưa từng thấy trận thế này, ngạc nhiên trong lòng vội tiến lên hỏi thăm, nhưng mấy đại hán kia cũng không khách khí đẩy hắn sang một bên thô lỗ dùng đao mở nắp các lô cá kiểm tra, nhìn chung hồng lo lắng không thôi, không cẩn thận hàng hóa đều nát bét nơi này, vội vàng tiến lên ngăn c ả n Huyên đệ nhẹ tay đều là hàng dễ vỡ. Ai dè mấy người kia như kẻ điên như thế thấy hắn xông lại không khỏi phân trần trực tiếp rút đao đình chém. kinh hãi trung hồng vội vàng nhảy lùi lại hô lớn bình tĩnh c á c vị chớ nóng. Huyên đệ ta chính là tống khuyết. tống thiếu hiệp lời dứt. nguyên một đám như lang như hổ hắc hổ bang chúng lập tức dừng lại. đối với cái tên tống khuyết bọn hắn mấy ngày nay là như sấm bên tai đây chính là một vị có thể đè bọn hắn bang chủ ra đánh hung nhân tuyệt không thể dễ dàng đắc tội cũng không dám nữa làm càn đầu lính đám người tiến lên nghi hoặc nhìn hắn trầm giọng hỏi ngươi nói là tống khuyết bằng h ữ u có gì bằng chứng vị này huyên đệ ta thật sự là tống khuyết bằng h ữ u bây giờ nhận hắn ủy thác đang vận chuyển vật liệu về cự l i ễ u thôn giúp hắn xây nhà hắn tống khuyết hiện đang ở ngõ một thành tây huyên để không tin có thể cùng ta đi kiểm chứng đi cùng tống khuyết chất vấn hắn đầu bị lừa đá mới làm việc ngu như vậy hơn nữa trước mặt người có thể chính xác nói ra địa chỉ nơi vị kia ở khả năng thật sự tương đối cao đối với vị kia bên ngoài nhà luôn không thiếu người giám sát nơi ở chỗ nào hắn tự nhiên biết nhưng nhiệm vụ trên thân hắn cũng không thể để đối phương cứ thế đi vì vậy nhẹ dọn g thương lượng hóa ra là tống thiếu hiệp bằng hữu thất chính thất chính chỉ là h u y ê n để chúng ta phụng mệnh tra xét tạp nhân vì vậy phải kiểm tra tất cả các xe ra ngoài thành vì h u y ê n để này xin vui lòng phối hợp bản thân vận chuyển hàng hóa cũng không có gì không thể thấy đối với kiểm tra việc này trung hùng cũng không e ngại gì nên là như thế nhưng mong các huyên để nhẹ tay cẩn thận hỏng đồ vật ta lại khó bàn giao liên quan đến tống khuyết đám đại hán cũng không còn dám lỗ mãng đã người ta đồng ý đều trở nên biết điều nhẹ tay nhẹ chân kiểm tra xe hàng tất nhiên không có gì khả nghi kiểm tra k h í càng đám kia hắc hổ bang chúng nhanh chóng xác nhận khách khí tiến mấy người hồng ca lên đường hắc hắc còn là tống gia uy vũ đám hắc hổ bang nhãi con nghe tên lập tức sợ vãi ra quần ngày trước ta gặp đám người này hận không thể lẩn mất đây bây giờ liền hãnh diện ra khỏi thành không xa thạc đầu lập tức đắc chí nịnh nọt trung hồng nghe vào tai cũng sung sướng vô cùng hắc hổ bang ở hoàng diệt trấn này mấy năm qua uy thế quá sâu bọn họ hốn trên đường không thiếu bị đối phương sửa chữa ha ha chuyện còn không nhìn huyên để hồng ca là ai. dám s ấ p sược tin hay không tối nay ta huyên để đem bọn nó bang chủ ra đè trên mặt đất đánh. hồng ca nói cực phải, khéo chưa cần tống ra động thủ, nghe tin vị kia đã vãi cứt ra quần ha ha ha. một đám ô ngôn ghế ngứ trên đường không ngừng vang lên trêu chọc đám người cười vui không ngừng. đường dài cũng vì thế bớt đi sự tẻ nhạt vô vị. hắc hổ băng, nghỉ sự đường đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng không áp nổi không khí u ám nơi này. ngồi trên chủ vị phong hàn cả người n g hể oải dựa vào lưng ghế. lạnh lùng liếc mắt một đám cao tầm. không ai lúc này dám cùng hắn đối mặt. không t r a ra một chút manh mối nào sao thấy không khí q u a n h quẽ, nhạc siêu cắn răng một c á c h đứng ra trả lời. sư phụ đối phương dường như là bốc hơi như thế, không tìm thấy một chút manh mối nào. đến nay c h ú n g ta ngay cả đối phương gồm mấy người, hình dáng ra sao, là trai hay gái đều không biết. cứ như hắn không tồn tại, sự việc hôm đó chưa từng xảy ra vậy. người ra vào thành đây tập nhân lấy đi nhiều đồ như vậy. cũng không thể cùng bốc hơi đi, ta cũng không tin hắn lấy trộm đồ vật để đem chôn đi. các ngươi có hay không thật sự điều tra. trong thành có ai tiêu dùng khoản tiền lớn nhất nhất điều tra cho ta phong h á n chưa hết hy vọng h ế t lên lúc này mọt trưởng lão căng ra đầu đứng ra giải thích bang chủ c á t huyên để mấy ngày nay không g á n đoạn tra xét thực sự không tìm ra một điểm nào khả nghi chỉ là bình thường các thương hộ có xe ra vào sáng hôm nay ngược lại t r a ra tống khuyết tiểu tử kia có hơn mười chiếc xe ra khỏi thành nhưng đó cũng chỉ là xe chở vật liệu xây dựng ta đích thân đi diều tra qua. hơn hai tuần này hắn đích thật cũng đã không ngừng tại các hiệu buôn mua đi lượng lớn gỗ. đã chuyển đến cử liễu thôn để xây nhà. đã mấy ngày trôi qua tặc nhân cỏng lông cũng không tìm được. phong hàn tuyệt vọng chán nản ngồi hãm sâu vào ghế, đôi mắt hiện lên đầy vẻ không cam cùng chán trường. hắn thực ra trong lòng đã rõ ràng đám tài vật kia tám chín thành là đã một đi không trở lại. cơ hội đột phá tam giai của chính mình cũng càng ngày càng xa vời sau này nếu không có kỳ ngộ cuộc đời này cuối cùng cũng dừng lại ở đây mình cũng chỉ còn biết ngồi quan khán một thân khí huyết dần dần trôi đi cho đến khi xuống lỗ ta muốn làm thiên đao bảy chương năm mươi ba công thành hồi thôn thời gian như gió qua thềm hai tuần cứ thế lơ đãng trôi đi theo thời tiết vào xuân không khí lười biếng ngày lễ tết cũng dần tan đi các đoàn xe chở theo vật tư của các thôn xóm xung quanh nối đuôi nhau tràn vào hoàng d i ệ p trấn cũng khiến nơi đây thêm không ít náo nhiệt hôm qua lý tín cũng đi theo đoàn vật tư của c ử liễu thôn vào thành sau đó đến tìm tống khuyết tá túc một đêm hôm nay bọn hắn cùng nhau trở về thôn đúng vậy tống đại quan nhân rời xa c ử liễu thôn một tháng hôm nay rốt cuộc cũng đã chuẩn bị quay về nhà mới của hắn đã hoàn thiện khu mộ của cha mẹ cũng hôm nay hoàn tông hơn nữa hắn tống khuyết cũng không còn điều gì cần ở hoàng diệp trấn nữa tự nhiên nên quay về nhà hai tuần này hắn đem trong trấn còn lại ba đại cao thủ theo dõi cái thông thấu cuối cùng thu hoạch cũng hết sức phong phú tại lão lương nơi đó ngược lại đơn giản lương tính người này học tập một bộ g i á n g thư sinh mười phần trong phủ cũng bày thư phòng một thân sở học khai sơn đao pháp cũng là ngay ngắn đặt tại nơi đây cũng không làm mật thất hay sợ người lén lút trộm đi có lẽ hắn cũng tin tưởng khả năng phòng ngự của thiết đao h ộ i như thế tiện nghi tống khuyết tống đại quan nhân để ngộ không rất nhẹ nhàng vượt qua trạm gác tiến vào nơi đây thuận lợi đem bí tịch cất vào không gian xem tại lão lương người này làm người còn có thể hắn cũng không kinh sợ đối phương tại bản thể nơi đó lấy ra bí tịch nhanh chóng chép lại sau đó cất vào không gian để đầu kia ngộ không trả lại ngay ngắn như cũ xong chuyện phủi tay đi tống đại gia còn không quên cảm thán mình một thân bản sự không làm chuyện phát nhanh thật là tiếc nuối của cuộc đời tiếp sau theo dõi lục tích chưa được mấy ngày tống khuyết đã mất kiên nhẫn với lão tiểu tử này gia hỏa này quả thật tham quan điển hình nhận tiền hối lộ thành bản năng cả ngày hưởng lạc hết ăn lại chơi gái hắn còn chưa thấy đối phương tu luyện đây bí t ị c h võ công gì cũng là không bóng dáng ngược lại vàng bạc cất giấu một đống lớn nhìn đối phương diễn xuất tống đại gia cũng thất quá cay đôi mắt quyết đoán bỏ qua cho lão dâm côn này cuối cùng hùng khanh tại đầu búa bang nơi đó thu hoạch được một bản cước pháp bí t ị c h tên là phủ việt cước môn này công phu tu luyện ý cảnh dùng chân như búa diều ra đòn uy lực cũng là mạnh phi thường nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng không đủ tinh tế rất dễ bị người tìm ra sơ hở có lẽ hùng khanh cũng biết những này vì vậy một thân võ công chỉ để uy hiếp là chính cũng không tham dự cùng người tranh đấu hắn ngược lại càng giống một thương nhân chuyên tâm kinh doanh nghề bán than củi của mình ống khuyết cũng không làm phiền nhiễu nhân ra chỉ nhẹ nhàng mang đi hắn chân tàng phủ v i ệ t cước đến lúc này hắn cũng không còn gì mơ ước tại hoàng diệp c h ấ n vì vậy khi lý tín đến liền lập tức thu xếp đồ đạc cáo biệt ngô d i ệ t đám người lên đường hồi thôn bây giờ trong lòng hắn ngược lại mong muốn trở về trong nhà yên tính chuyên tâm đột phá nhất sai võ g i ả sáng sớm tại cửa đông tống khuyết chắp tay cáo biệt đến đây tiến đưa ngô d i ệ t trung gia huyên để cùng lương lục đám người quay đầu r ụ c ngựa hướng cử liễu thôn mà đi lần n a y so với lúc đến ngoài đạt được số lượng lớn tài vật cùng với trong lòng tha thiết ước mơ võ công bí tịch trong đoàn còn nhiều hơn một người tống khuyết nhìn về trên xe đang ngồi ôm sách đắc ý đọc hứa tiên cười hài lòng hôm qua sau khi xác định hồi thôn hắn đã cùng đối phương nói chuyện cuối cùng dùng tiền lương mười lượng mỗi tháng thuê hứa tiên đến cử liễu thôn vì lý tín bọn hắn dạy c h ứ tất nhiên ăn ở toàn bao mỗi tuần được xe đưa về thành thăm người thân hai ngày đối với vị này hứa tiên sinh mà nói được đọc sách thì ở nơi nào trả như nhau hơn nữa mỗi tháng còn được mười lượng bạc lập tức đồng ý cũng không thèm cùng người nhà thương lượng quyết đoán mười phần ngay hôm đó đã về nhà cáo biệt bạc nương tử thu dọn đồ đạc trở lên đường còn tống khuyết đối với dùng mười lượng bạc có thể ngoặt về một vị dạy chữ tiên sinh cũng hài lòng vô cùng trải qua đời sống hiện đại hắn biết rõ tri thức tầm quan trọng vì vậy nếu có thể tốn chút tiền nhỏ giúp đám trẻ biết chữ là không còn gì tốt hơn chỉ là không biết đám tiểu gia hỏa có hiểu hay không dùng tâm lương khổ của hắn nhìn vẻ mặt u á n lý tín tống đại quan nhân cảm thấy việc này không đáng tin cậy ngoài ra nếu trong thôn còn có người muốn học hắn cũng bày tỏ hoan nghênh dù sao dạy mấy người cũng là dạy có thể đóng góp cho tôn hắn cũng là nguyện ý một đoàn người mang theo tâm tình hài lòng vui vẻ lên đường cách xa một tháng c ử liễu thôn đ ấ t là ngay trước mắt nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên tống khuyết trong lòng tràn đầy cảm khái vẫn là như thế nghèo nàn lạc hậu không có gì đổi thay không biết theo tháng ngày trôi qua lão trung lên đại có hay không cho thôn mang đến những biến hóa mới tống khuyết vừa về đến thôn lập tức đã khiến cho oanh động hiện nay ai không biết hắn tống thiếu hiệp đại danh được công nhân hoàng diệp trấn đề nhất cao thủ nha tất cả mọi người đều thấy vinh nhiên đi ra ngoài gặp người nơi khác cũng có thể ngẩng đầu lớn ngực hơn nữa từ khi tống khuyết quật khởi trong thôn là chưa bao giờ khuyết thiếu chủ đề đàm tiếu mới nhất không gì hơn là hắn tống thiếu một đao chạm ruộng nước tại kính hồ xây nhà ở trấn trạch phong thủy bảo vệ thôn làng tin tức theo chính miệng thôn trưởng nhi tử nói ra hơn nữa mọi người hiếu kỳ đến kính hồ quan sát chuyện này rất nhanh truyền bá ra đối với có thể trừ ma diệt ruộng tống khuyết mọi người xem hắn giống như thần nhân vậy lời đồn hắn là thiên thần hạ phàm cũng không phải vô căn cứ người ta tống thiếu bây giờ không phải cũng đã là hoàng diệp trấn đề nhất cao thủ sao hậu quả là hắn trong thôn bỗng dưng có không ít phen liên đới mồ mả cha mẹ còn chưa xây xong đã không thiếu người ra thắp nén nhanh cầu nguyện biết chuyện này tống khuyết chỉ có thể cười khổ không thôi về đến kính hồ nhìn dập d ờ n kính hồ bên cạnh biệt thự mới của mình tống khuyết cực kỳ hài lòng cả viện t ử trang nhã cổ kính cột gỗ điêu khắc tỉ mỉ xinh đẹp dưới chân lát đá xanh chỉnh t ề sạch sẽ cũng không so với những biệt thự đời sau t r i n h lệch bao nhiêu căn nhà có tiền viện cùng ba gian hậu viện có cả phòng bíp thiết kế rộng rãi hiện đại nhà vệ sinh sạch sẽ thoáng mát không một chi tiết không để tống đại gia mãn ý ngoài sân cấy ghép mấy cây đào mẫn lâu năm do tống khuyết mua lại tại nhà của các hộ dân rồi cho người đánh đi trồng tại đây bây giờ còn chưa thấy sinh cơ nhưng với năng lượng te x e xác chẳng mấy chốc nó sẽ cành lá ôm、um、tùm đến sang năm ngồi dưới tán cây thưởng trà ngắm hoa quả thật không tuyệt bằng h o à n g hốt lúc đó tống khuyết cũng có suy nghĩ cuộc đời cứ thế ý tưởng nhưng lập tức bị hắn xua ra khỏi đầu nói đùa còn chưa vang danh thiên hạ chưa thưởng tận mỹ nhân đã nghĩ chuyện ẩm cư chờ chết thật mất mặt người xuyên việt tống thiếu đối với chúng ta công việc ngày có hài lòng đào đốc công ở một bên bồi hắn tham quan cẩn thận hỏi hắn cũng không dám không cẩn thận từ khi nghe tin tống khuyết đánh bại phong hàn là người trong trấn hắn lập tức hiểu ý vì như nào vì vậy lên tinh thần mười hai phần tỉ mỉ làm thật tốt công việc sợ vị này đại gia không vui trách phạt ha ha rất tốt đào tiên sinh có tâm sau đó xem qua khu lăng mộ ta sẽ phát một đại hồng bao cho mọi người đa ta tống thiếu hài lòng là tốt rồi đào đốc công nhẹ nhàng thở ra tảng đá treo trên đầu mấy nay coi như được dỡ bỏ ác tín ngươi về hỏi ngươi nương xem lý thầm có muốn chuyển qua đây ở nơi này phòng nhiều như vậy c h ú n g ta cùng nhau chủ cũng là dư giả tống khuyết đối với một bên đi theo mình lý tín nói để tiểu tử này sáng mắt lên nhìn thấy nhà đẹp như thế này so với trong thành còn tốt hơn mấy phần hắn đã sớm thích phát rồ nghe tống khuyết nói lập tức hớn hở chạy vội đi tìm mẹ nhưng đáng tiếc có lẽ lý thẩm sợ người dì nhị g dù hắn có nì nèo kiểu gì cũng không di rời tiểu tử này đành ùa rú quay lại cho tống khuyết báo tin đối với lý thẩm quyết định tống khuyết cũng đã đoán được mấy phần nên cũng không kinh ngạc chỉ nói cho lý tín hắn có thể chọn một căn phòng cho mình thi thoảng qua ở lúc này mới khiến hắn chuyển buồn làm vui hứng thú bừng bừng kéo theo hùng bá đi chọn gian phòng thu xếp ổ n thỏa hứa tiên sinh ở lại tống ra nhà cũ tống khuyết mới cùng lý ra ba người đi ra khu nghĩa trang thăm m ộ nhìn nơi đó vây kín tường đá mổ bia bề thế chắc chắn hắn cũng phần nào thanh thản trong lòng cho ba người thắp một nén hương rồi mới ra về trên đường về hỏi qua lý thẩm ý kiến về việc giúp nàng trùng tu lại nhà cũ được chắc chắn trả lời không cần sau tống khuyết mới thống khoái thanh toán tiền cho đào đốc công đồng thời phát cho bọn họ một đại hồng bao khiến mọi người rối rít cám ơn ăn bữa cơm chia tay tiến đi đám người tấm khuyết mới xem như chính thức s ả n h d ố i hắn chuẩn bị đóng cửa chuyên tâm tu luyện một quãng thời gian. nhưng hôm nay ông trời là chú định không để hắn được như ý. vừa vào đến nhà không bao lâu thì lão trung đến. lão đầu này xem như học xấu quyết tâm tìm hắn ăn t r ự c uống t r ự c mấy lần nhắc khéo đuổi người không có tác dụng sau tấm khuyết cũng đành bó tay. a tín chạy xe về đón n g ư ờ i nương cùng nhị nha qua đây. tối nay c h ú n g ta mở tiệc tân ra. không còn cách nào tống đại gia đành khổ mặt sai lý tín đi đón người. dù sao cũng không vội nhất thời tu luyện. dành chút thời gian cùng bằng hữu ngồi lai dai nói chuyện. hâm lại tình cảm cũng là cần thiết sao. ta muốn làm thiên đao bảy chương năm mươi bốn hai năm buổi tối bên chính hồ. tống gia toàn g i a cùng lý gia. lão trung. hứa tiên đám người vừa ngắm nhìn ven hồ phong cảnh vừa chậm rãi thưởng thức tống khuyết chế biến đặc sắc ẩm thực cho chuyện rôm rà a ngưu ngươi nấu ăn thật ngon thím còn là thua xa lý thẩm vừa ăn vừa cảm khái nói n h ị nha một bên không dừng miệng hàm hồ nhận đồng ăn đúng vậy thảo nào đại ca suốt ngày không ăn cơm nhà mà lấy cớ sang nhà a ngưu ca ăn trực sau này ta cũng muốn đi cùng lý thẩm nghe vậy tức đến trợn mắt ngươi nha đầu này ăn ngon lập tức c h ê mẹ thật phí công ta luôn là chiều ngươi mẹ không phải ta c h ê mà là tại đại ca cứ trốn đi ta chỉ muốn đi xem hắn làm gì nha đầu kia lập tức chống chế trêu đến mọi người cười ha ha nha đầu ta đây là đi theo đại ca học võ tung ngươi chỉ biết khóc thò lò mũi xanh đi theo mà làm cái gì lý tín một mặt trêu tức cười t í tưởng nhìn nhỉ nha để nha đầu kia vành mắt đỏ lên. lã chã muốn khóc. lý thầm thấy lập tức đau lòng, ngoan, không khóc. từ sau ta cũng bắt đại ca ngươi ở nhà ăn cơm, không cho hắn đi ăn t r ự c nhà a ngưu ca nữa. tiểu nha đầu mới nín khóc mỉm cười bắt đầu thơm ngào ngạt tiêu diệt các món ngon trên bàn. quả nhiên thấy người khác không vui mình sẽ vui thêm mấy phần. chân lý không thay đổi nha. lý tín ta trêu ai dẻo ai nha. làm sao đang yên đang lành cũng trúng đạn hắn h a i mắt oong oong nhìn mình lão mẹ cầu xin nhưng rất tiếc chỉ thu được lão mẹ một ánh mắt rất có thâm ý gật đầu cả người liền như ẻo x ê u bóng ra xẹp xuống thẩm trung bá từ mai hứa tiên sinh sẽ ở tại nhà ta mở lớp dạy chữ đọc sách thẩm ngài đúc thuốc a tín nhị nha bọn họ chịu khó nghe rằng về nha ôn luyện trung bá xem trong thôn có ai muốn học cứ việc bảo đến lão trung nghe vậy mừng rỡ gật đầu học văn học võ thời đại này đều là việc cao quý lý thẩm đối với con cái mình có thể học được thứ này vô cùng để tâm đầu gật như giã tỏ liên tục cam đoan lý tín vì sao bi thương luôn là ta nương đại ca không học được không nhìn thấy chữ ta liền đau đầu không học ta q uất chết ngươi không đợi tống khuyết trả lời hắn lão nương lập tức xù lông trợn mắt tiểu tử này liến g ụ c cổ túng tống khuyết cười cười học chữ sau này rất có ít ngươi nên ngoan ngoãn theo hứa tiên sinh học yên tâm ta cũng sẽ để hùng bá đi học cùng ngươi xem như có bạn quả nhiên không có đối lập không có thương tổn sao nghe đến có người như mình chịu khổ lý tín cả người sung sướng cảm thấy cuộc sống này không đến mức như thế bi quan hùng bá thiếu ra không học được không ta ăn đòn cũng được đ ắ t hơn một tháng đi theo tống khuyết được ít tống lão gia thường xuyên dùng năng lượng te xé rác giúp hắn cường hóa thân thể hùng bá bây giờ so với phía trước người dài ra một đoạn cả người cũng là chắc nịt bắp thịt cộng thêm đầu chọc nhìn qua đã thấy hung hãn tống khuyết cũng đã thử qua tiểu tử này bây giờ vậy mà cũng có ba mã lực tương đương biến thái hơn nữa rảnh rối tống khuyết còn thi thoảng dùng phân hồn cùng hắn câu thông bây giờ hùng bá tuy còn ngốc nhưng cũng đã có thể nói năng lưu loát mọi người nói gì hắn để có thể nghe hiểu và phân tích đi học có lẽ không có vấn đề nghe hắn t h ả ăn đòn cũng không muốn học tống khuyết vừa tức vừa buồn cười không học vậy ta sẽ cắt cơm tiểu tử ngươi từ nay về sau ngày chỉ ăn một bữa cơm quả thật điểm mấu chốt của thằng này nghe đến hai bữa cơm vậy mà không có lập tức uống vội vàng cầu xin đừng cắt cơm thiếu da ta đói ta đi học ta đi học như thế ngoan ngoãn không phải tốt sao tống khuyết đắc ý tiểu tử ngươi cho ta học tử tế một ngày phải biết được năm chữ mới nếu không ngày hôm đó yêu nguyên ta vẫn cắt cơm không thèm để ý vốn đã đen như đáy nồi hùng bá tống khuyết quay sang hứa tiên dặn dò hứa tiên sinh làm phiền để ý đám gia hỏa này nếu có không nghe lời ngài cứ việc lấy roi đánh cho bọn hắn mười lá gan cũng không dám phản kháng tống thiếu khách khí ngài cứ yên tâm việc này giao cho tài hạ nhận được tống khuyết thượng phương bảo kiếm hứa lão tiên sinh khí thế tăng vọt nhìn qua mấy tiểu đặc biệt dừng lại trên thân hùng bá khiến ba tiểu sau gáy phát lạnh đều rụt rụt cổ lại nhìn bóng lưng mấy người rời đi tống khuyết mới nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng được thành thơi. hôm nay đã không thích hợp tu luyện hắn cũng không vội vã, dứt khoát nghỉ ngơi một hôm. dẫn theo mấy chỉ sủng vậy đi dạo quanh trang viên một vòng. nhìn nhìn dưới hồ thi thoảng có cá quấy đuôi tạo tiếng động. đi qua mấy gốc cây hoa cổ truyền cho bọn nó ít năng lượng. dặn dò hùng bá chăm sóc đám ngựa, lừa. tống đại gia mới đi về gian phòng của mình, nằm ngả lừng trên giường mới thích ý ngủ một giấc dài. xuân qua hè về đã hai năm trôi qua từ khi tống khuyết dọn về ở nhà mới lúc này kính hồ so với trước đó gần như đã hoàn toàn thay đổi trong hồ cá thành đàn bơi lội bên bờ thi thoảng cũng có những con thú hoang tiến đến uống nước một bộ sinh cơ bừng bừng sức sống tống gia trang viên xây dựng ngay bên cạnh nó có thể coi là một vị trí phong thủy bảo địa bây giờ nơi này ngoài cổng rừng trúc um tùm ngăn cách ngoại giới để bên trong thêm mấy phần tính thanh tịnh trong sân mấy cây hoa đào mai cổ lâu dài được tống khuyết bổ dưỡng bằng năng lượng te xe rác bây giờ đã to hơn một vòng cành lá um tùm hiện giờ trời xuân càng là kết lấy dày đặc các bông hoa tạo nên phong cảnh mỹ lệ vô cùng tống khuyết nằm dài giữa sân thưởng hoa cả người lộ ra vẻ lười biếng thư thái hai năm qua hắn đã hoàn toàn trưởng thành bây giờ mười lăm tuổi tống khuyết đã thân cao hơn một phẩy tám mét. cả người ngực nở eo thon tay chân dài có thể nói tỷ lệ hoàng kim. khuôn mặt càng là trải qua năng lượng te xe rác không ngừng vi chỉnh các bó cơ đã trở nên góc cạnh rõ ràng. tuấn lãng vô cùng. hắn luôn lấy tự hào đây chính là tác phẩm đỉnh cao của mình khi làm nghề bác sĩ thẩm mỹ. nơi này tài nguyên thiếu thốn. mấy tháng trước ta đã đạt đến tam giai võ giả nhưng cho đến hôm nay thực lực vẫn không là tăng trưởng bao nhiêu truy cứu nguyên nhân vẫn là năng lượng cung ứng cho te xe rác không đủ a bây giờ ăn bình thường cơm thịt cả ngày cũng chỉ đủ cho thân thể tiêu hao không có thiên tài địa bảo linh dược lâu năm muốn tăng lên thực lực khó xem ra đ ắ t là thời điểm nên rời đi xem bên ngoài rộng lớn thế giới tống khuyết nằm trên ghế v ú t ve bộ lông mềm mại của manh manh lười biếng thở dài. hai năm không gián đoạn luyện tung. bây giờ thực lực của hắn phóng đến trong thanh hà huyện cũng tính được xếp hàng mười đại cao thủ. thậm chí cao hơn. mấy lần ngô d i ệ t đến đây chơi, hắn cũng dò hỏi ra không ít thông tin bên ngoài. vì vậy đối với thế giới ngoài kia không phải không biết gì cả. thanh hà huyện toàn bộ nhị lưu võ giả tức tứ s a i trở lên đâu vào đấy cũng không quá mười người trong đó mạnh nhất phải kể đến là linh giang bang chú đóng thanh hà đường đường chủ lâm bình người này võ công tu vi mấy năm trước đã tiến vào ngũ g a i một thân đoạt mệnh âm ảnh kiếm càng là ruột bí khó s ò tại thanh hà huyện khó gặp địch thủ còn lại vài vị trong đó có ngô diệp đại bá ngô thiên hiện đảm nhiệm thanh hà huyện bộ đầu đều là tứ sai võ giả thực lực cũng không chinh lệch nhau là mấy hơn một năm trước màu đỏ năng lượng của te xe rác đối với thân thể của tống khuyết đã gần như không có tác dụng rõ rệt thân thể hắn hiện nay đạt tới một phẩy chín hùng lực thì hầu như đình trệ không thể tăng thêm có lẽ cần phải phục dụng thiên tài địa bảo hay tìm kiếm một nguồn năng lượng cấp cao nào đó xúc tiến te xe rác tiến hóa mới có thể nhanh chóng tăng lên nhưng dù là như thế với thân thể biến thái của hắn võ giả dưới tứ sai đã không có đối thủ coi nghe gặp phải tứ sai võ giả hắn cũng có thể dựa vào hơn hẳn người thường nhanh nhẹn mà chu toàn một hay tất nhiên tứ sai võ giả đã luyện suốt án kình nếu thực sự giao đấu hắn phần thắng gần như không có, chạy trốn ngược lại không vấn đề. chính vì thế bây giờ hắn b ư ớ c thiết muốn rời đi nơi này tìm cách họp án kình. hằng ngày cùng tống khuyết luyện công hai người bây giờ cũng đã là tiến bộ vượt bậc. lý tín tiểu tử này tại hắn đúc thúc dưới cũng coi như cần mẫn luyện võ. hơn nữa thi thoảng tống khuyết lấy danh nghĩa truyền kình, đẩy vào thân thể hắn không ít năng lượng. bây giờ cũng đã nghiễm nhiên trở thành nhất sai võ giả lực lượng có hơn hai mã lực tại hoàng diệt trấn này cũng là một phương cao thủ hùng bá thì càng biến thái được tống khuyết âm thầm giúp bật hắc hắn bây giờ đã là nhì sai võ giả bắt đầu tìm hiểu luyện gân một thân sức mạnh càng là gần đạt tới một hùng lực thân thể cao vượt qua tống khuyết đến hơn một phẩy chín m một thân đầu chọc nổ tung cơ b ắ p nhìn cực kỳ dọa người hơn nữa thằng ngốc này tâm tư đơn thuần si mê luyện võ bây giờ một thân đao pháp quyền pháp càng là lô hỏa thuần thanh không kém tống khuyết bao nhiêu đã tự thân có lực lượng như thế tống khuyết tâm tư muốn tại thanh hà huyện làm ra một phen sự nghiệp cũng là tất nhiên hơn nữa bây giờ đã không còn gì vướng bận hắn dự định một hai hôm nữa liền lên đường cũng nên là lúc đi ra tân thủ thôn ta muốn làm thiên đao bảy chương năm mươi lăm trước khi rời đi nhĩ g liền làm đây luôn là tống khuyết nhất quán tôn chỉ sớm tại mấy tháng trước hắn đã có kế hoạch di chuyển đến trong huyện thành rồi chỉ là vướng ăn tết bây giờ mới thực hiện thôi mình cũng đã đến thế giới này được bốn năm tống đại lão ra b ấ t c h ợ t cảm khái đã lâu hắn không còn suy nghĩ về cuộc sống kiếp trước nữa hôm nay hẳn là sắp rời đi cố thổ trở nên đa sầu đa cảm lắc đầu vứt những suy nghĩ đó ra sau đầu tống khuyết quay về trong nhà h ô a hùng lại đây lập tức ở một bên đang chăm chỉ luyện võ hùng bá nhanh nhẹn chạy tới hắn đứng trước mặt tống khuyết cứ như một t ò a thiết tháp v ậ y che hết ánh mặt trời một thân cao một phẩy chín mươi ba mét nặng hơn hai trăm cân làn da ngăm đen đầu chọc bóng lưỡng hơn nữa thường xuyên đi săn sinh ra một thân hung hãn sát ý này hùng bá ra đường tạo ra lực chấn nhiếp là phi thường mạnh đảm bảo cũng không có mấy kẻ không dài ánh mắt dám đến gần gây sự lúc này nằm trên đùi tống khuyết hít mắt hưởng thụ manh manh công chúa lười biếng hé mắt ra nghe răng hướng hắn kêu chân trước chỉ trò a hùng ngươi che hết ánh nắng của nó hùng bá xoa đầu cười ngốc ngốc đứng lùi ra một bên lúc này ánh mặt trời mới chiếu xuống nó mới hài lòng gục đầu xuống thiếu ra có chuyện gì nhìn cười ngốc ngốc tên to xác tống khuyết rất muốn khuyên hắn vài câu nhưng sợ nói nhiều tên ngốc này cũng không lý giải hết đành thở dài hùng bá nha hùng bá ngươi mẹ nó tốt nhất đừng cười ít nhất ra đường gặp người lạ đừng cười bình thường một thân hung hãn khí thế ngầu lòi làm sao cười lên một cách ai cũng thấy n g u phá tướng nha không hợp với nhân thiết sau này nhất định phải để ý không cho hắn cười nơi công cộng tống khuyết im lặng tính toán ngươi đi mời lão trung cùng lý thẩm toàn ra tối nay đến đây ăn cơm ta có chuyện muốn nói dạ thiếu ra bổn hùng dõng rạc hô rồi chạy bay như một cơn gió nhìn nhanh nhẹn tên to con tống khuyết lắc đầu quay vào trong nhà hô lớn ngộ không mau ra đây chít chít thân cao đã đến ngang hông người con khỉ nhỏ ăn mặc một thân quần áo tộc tay từ trong nhà nhanh nhẹn chạy ra miệng chít chi những âm tiết mà chỉ có tống khuyết cùng đám sùng vận nghe hiểu ngộ không hôm nay mở tiệc chút nữa cùng hùng bá đi bắt mấy con cá đợi tia trước mang con mồi về rồi xử lý chuẩn bị mấy món ngon tối nay có khách chít chít đã hiểu chủ nhân còn gì dặn dò ngộ không sai khỉ nhỏ ở một bên gật đầu như giã tỏi ra d ấ u Lấy thêm cho ta một ly nước cam, chi, chi gâu, gâu. Bên cạnh manh manh cùng hớt ki cũng vội vàng bổ sung. ăn cũng lấy cho manh manh mấy quả trứng gà cùng một đĩa thịt bò cho hớt ki. đi thôi. đứng một bên ngộ không vội thẳng người chào theo kiểu quân lễ rồi xoay người nhảy nhót chạy vào nhà. nhìn con khỉ nhỏ bóng dáng tống lão ra gấp bội vui mừng. quả thật mấy năm nay nuôi con khỉ nhỏ này là quyết định sáng suốt nhất vật nhỏ này thông minh lanh lợi được năng lượng te x e rác bồi bổ bây giờ càng thêm khỏe mạnh và hiểu chuyện hắn tống khuyết phát hiện nó có thể học tập và hiểu đại đa số các hành động của con người sau tâm tình đại hỉ không chút do dự chuyển giao cho nó một loạt công nghệ cao về vệ sinh môi trường xử lý thực phẩm giặc rũ quần áo nếu bây giờ đang ở thời hiện đại một cuộc điện thoại đánh ra một trăm phần trăm tống đại quan nhân bị chú cảnh sát gọi lên tâm sự vì việc ngược đãi động vật nhưng hiện đang ở cách xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng đại viêm thì vu ca ve tống lão gia rất sung sướng hóa thân thành chủ ngô hết ăn lại nằm hưởng thụ con khỉ con thiếp thân phục vụ chỉ thi thoảng cần nấu món gì đặc sắc hắn mới n h ú c tay vào b ế p một chút đám sủng thú khác cũng là nhìn chủ nhân mà răm rắp h ọ c theo đối với hiền lành, nhu thuận ngộ không chính là hất c ầ m sai khiến nó cũng vui vẻ thi hành. có thể nói trong cái nhà này bây giờ nhất không thể thiếu là ngộ không. còn hai đứa dở hơi nằm bên cạnh tống khuyết chỉ coi là kẻ ăn không ngồi rồi. đúng vậy, từ khi tia chớp trưởng thành, nó đã đảm nhận vai trò kiếm thức ăn chính cho cả nhà. h ớ t kỳ đại n g u đần chỉ có thể nói là có cũng được mà không cũng không sao. với sải cánh dài đến bốn mét, tia trước bây giờ có thể ra ngoài săn được cả dê. sói. hưu các đại động vật đem trở về. tống đại lão ra số lần đi săn đã ít giờ càng ít. chỉ thi thoảng đi cho đỡ buồn thôi. lười biếng cầm lấy cốc nước cam do ngộ không mang ra đưa lên miệng uống một ngụm lớn. tống khuyết hài lòng thích ý dựa lưng vào vế nhắm mắt hưởng thụ. xòe to r ộ n g bàn tay lên đầu ngộ không xoa xoa vài cách khen thưởng. khỉ nhỏ nhu thuận ngả đầu vào lòng bàn tay hắn để hắn có thể dễ dàng hơn vuốt ve. thật thông minh, săn sóc khỉ nhỏ nha. càng ngày tống đại lão ra đối với ngộ không là càng hài lòng. chỉ không biết trên đời này có hay không tề thiên đại thánh. không biết đại sư huyên thấy mình đem ngộ không làm ô xin sai s ử có hay không một gậy đập chết mình. tống khuyết chẹp miệng nghĩ, phất phất tay đuổi ngộ không đi rồi nhắm mắt tiếp tục phơi nắng. buổi tối tống ra tiếng cười giòn giã bên hồ một bàn sáu người cùng mấy con sủng vật nhiệt tình hưởng dùng ẩm thực không thiếu nói những thú sự đầu năm không hí vui vẻ vô cùng buổi trưa tia chớp có mang về một con hươu nặng hơn năm mươi cân tống mát te chép hứng thú s ạ c rào sắn tay lên thể hiện một mâm xào lăn thịt nương tàng lòng rồi canh xương hấp cùng với các loài gia vị thơm nứt mũi lập tức khiến đám người nước rãi chảy sòng không bận tâm hình tượng ăn n ấ u nghiến chỉ có tia chớp đại soái ca hờ hứng đậu trên ngọn c y k h i ê n thường nhìn đám nông cạn dưới chân nó ngược lại không ăn độ chín chỉ ăn thịt sống từ săn cũng chưa bao giờ khiến tống khuyết phải chăm sóc quả thật là tấm gương chiến sĩ thi đua tiêu biểu đợi ăn được lưng dạ mọi người mới bắt đầu chậm rãi tốc độ hàn huyên câu chuyện rót cho lão trung cùng lý tín mỗi người một ly tống khuyết uống cạn một hơi rồi mới chậm rãi nói trung bá a tín qua mấy ngày nữa ta sẽ rời đi nơi này chuyến này không có mấy năm chắc cũng sẽ không quay lại tiếng huyên náo lạch cả im mặt mà dừng ngay cả lý thẩm cùng nhị nha cũng đưa mắt chăm chú nhìn sang bên này hai ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến trước tết a hồng tiểu tử kia cũng đã nhắc đến với ta việc này chỉ là bây giờ nghe chính miệng ngươi nói ra vẫn không nỡ trung khôi thở dài cảm khái sau đó phấn chấn nói nhưng ta cũng sớm biết nơi này là không lưu được a khuyết ngươi hùng ưng lớn cũng sẽ phải rời tổ c h é n rượu này bác chúc ngươi lên đường thượng lộ bình an gặp d ữ hóa lành nói rồi nâng ly uống cạn tống khuyết trong lòng cũng có chút không nỡ nhưng cũng chỉ thoáng tức qua lập tức cười cười rót đầy hai ly cùng lão trung chạm cốc trung bá ta đi rồi lý ra nơi này ngươi chiếu cố giúp ta yên tâm để ta lo tiểu tử ngươi cứ yên tâm lên đường lúc này lý tín mới như trong mộng mới tỉnh hoảng hốt h ô đại ca ngươi phải đi còn ta nha cho ta đi theo với dù trong lòng không nỡ tống khuyết vẫn còn khuyên tiểu tử này a tín ta đi lần này có lẽ sẽ có nguy hiểm ngươi còn nhỏ chờ thêm mấy năm đợi thế cuộc ổn định ta sẽ đón ngươi đi nơi này tòa nhà về sau ngươi cùng lý t h ẩ m n h ị nha chuyển đến ở sau này ngươi sẽ phải gánh vác cái gia đình này có gì khó khăn tìm đến trung bá hắn sẽ giúp ngươi không đại ca cho ta đi với ngươi ta không còn nhỏ nữa rồi ta cũng đã là võ giả cũng sẽ giúp đỡ được đại ca đã mấy năm không còn chảy nước mắt kể từ khi lão lý ra đi bây giờ lý tín lại g i ò mắt t r ự c khóc n h ẹ nghẹn ngào h ô được rồi a tín nơi này còn mẹ ngươi còn nhị nha cần ngươi chăm sóc ta lại không phải không quay về tối đa hai năm ta sẽ quay lại đón ngươi khóc cái gì mà khóc a tín đợi ta đi cùng thiếu ra đến lúc đánh thắng khắp toàn huyện lại quay lại đón ngươi hùng bá lúc này cũng xoa xoa cái đầu chọc tìm tự an ủi đồng bọn còn chưa trấn an được lý tín ở một bên nhị nha lại à lên khóc nước mắt nước mũi chạy ra bám lấy tống khuyết a ngưu ca ta không cho ngươi đi đâu cho ta đi cùng cơ phù phụ tống lão ra không sợ m á n h thú không sợ hung nhân chỉ đ ộ t e ngại giấu người khóc gặp cảnh này đầu to như cái đấu quay sang dùng ánh mắt cầu cứu lý t h ẩ m cùng lão trung nhị nha cầu đàn hai người các ngươi đừng làm khó ngươi tống đại ca a khuyết hắn phải làm đại sự các ngươi đi theo chỉ là thêm rắc rối ngoan ở nhà cùng mẹ đợi hắn làm ra một phen sự nghiệp rồi sẽ quay về đón các ngươi đúng đấy a tín tiểu tử ngươi cũng là có bản sự nhưng cần rèn luyện nhiều hơn thời gian này theo ta học xử lý công việc trong thôn mấy năm nữa đến giúp a khuyết hắn không phải vừa vặn đối mặt hai người khuyên lý tín vẫn là trầm mặc cúi đầu không nói một lời còn nhị nha nha đầu kia khóc càng lớn hơn một bộ chết sống không thay đổi như thế nhìn lý t h ẩ m một phen rỗ rành dọa n ẹ p mà nha đầu kia vẫn không ngừng khóc tống khuyết nhức đầu vô cùng thấy lý t h ẩ m định d ơ tay lên đánh hắn đau lòng cản lại thôi được rồi vậy tất cả cùng đi cũng được thật sao đại ca quả nhiên nghe tống khuyết đồng ý hai tiểu ra hỏa lập tức ngừng gào kích động nhìn sang. lý tính mắt sáng g i ự t nhìn hắn hỏi. nhị nha kia đứa khóc n h ẹ cũng là hai mắt hấp háy nhìn hắn trả lời. hết cách nhìn hai đứa. tống khuyết cười khổ gật đầu. đi cùng ta cũng có thể. hai người các ngươi thuyết phục mẹ mình đi. hai tiểu lập tức hô to vạn tuế rồi chạy ra kỳ kỳ cha cha vây quanh lý thẩm lôi ghéo không ngừng. thẩm đã h a i nhóc con này muốn đi. vậy ngươi xem cũng đi cùng bọn ta chứ vào trong thành cũng tốt mở mang kiến thức lý thẩm ngay từ đầu nghe tống khuyết phải đi trong lòng cũng hơi bàng hoàng nói thật mấy năm nay cả lý gia đã quen sống dưới sự bao bọc của tống khuyết bây giờ để mẹ con nàng tự lo tuy biết lý tín tiểu tử này cũng học được mấy thành bản l ĩ n h nhưng nàng trong lòng cũng là không chắc chắn hoang mang vô cùng nàng cũng chỉ là một phụ nhân từ xưa đến giờ không có chủ kiến gì giờ nghe hai đứa nhỏ cầu xin hơn nữa tống khuyết nói như thế rất nhanh thuyết phục chính mình cũng là gật đầu đồng ý nhìn hai nhỏ nhảy c ấ m hoan hô tống khuyết cùng lão trung cũng lắc đầu tuy nhiên trải qua một lần như thế không khí lại nhiệt liệt đứng dậy mấy người lại vui vẻ ăn uống chè chén ta muốn làm thiên đao bảy chương năm mươi sáu tạm biệt c ử liễu thôn ăn uống no say nhưng lý thẩm cùng nhị nha giúp đỡ ngộ không dọn dẹp tống khuyết cùng lão trung hùng bá lý tín mấy người pha một ấm chè ngồi trong sân nghỉ ngơi a khuyết từ lúc gặp ta vẫn biết ngươi có bản lãnh nhưng càng ngày ngươi càng để người khác kinh ngạc đến bây giờ ta cũng rất muốn biết sau này tiểu tử ngươi sẽ làm nên điều gì kinh thiên động địa đây đã ngà ngà say lão trung thân tình nói. ha ha trung bá, nói thật ta cũng không ôm chí lớn gì. chỉ muốn đời này sống sao thật thoải mái, muốn làm gì thì làm. muốn đi q u a n h q u a n h xem xét phiến này bao la thổ địa hưởng thụ hết thiên hạ mỹ thực. đối với việc đánh đánh xếp xếp tranh quyền đoạt lợi là không có gì hứng thú. sống trên đời thân bất do kỷ, nhiều khi ta làm việc không phải vì muốn làm mà vì cuộc sống ép buộc. muốn sống thoải mái nói thì dễ nhưng để làm được cũng không dễ nha lão trung thở dài cảm thán đối với điều này tống khuyết thật sâu chấp nhận a khuyết ta nghe a hồng tiểu tử kia nói sẽ đi theo ngươi bác nhờ ngươi giúp ta để ý hơn tiểu tử đó đừng cho nó gây chuyện nếu nó không nghe lời ngươi cứ nhốt nó lại đuổi về đừng để nó gây thêm phiền phức cho ngươi ha ha trung bá ta còn phải nhờ hồng ca chiếu cố đây này ngươi đây là làm khó ta hừ tiểu tử đó có bản l ĩ n h gì làm cha ta còn không biết sao suốt ngày chơi bời đàn đ ú n g nhậu nhẹt một chút bản sự cũng không ra đường lêu lồng nếu không mượn danh tống khuyết ngươi đã sớm bị người đánh chết lão trung đối với mình thứ tử chính là không khách khí nghe lão trung oán khí tống khuyết cười khổ lắc đầu lão đầu này đối với trung hồng thành kiến khá sâu a thực ra theo tống khuyết trung hồng người này tật xấu là có nhưng tổng thể cũng coi được là một nhân tài quan hệ xã hội làm người phần đúng chỗ hơn nữa cũng không chỉ biết dựa hơi tên tuổi của hắn hồng ca nếu như ở thời hiện đại cho đi làm ma r k e t i n g thì chuẩn cơ mơ nơ sơ ăn nhậu xã giao đủ thứ tinh thông hơn nữa khá có cái nhìn đại cục nhiều việc s a o cho hắn làm tống khuyết tự hỏi chưa chắc đã làm được tốt hơn tất nhiên trung lão đầu tính cũng ngang bướng như con lừa hắn cũng không cãi thêm chỉ cười cười cho qua chuyện á a tín tiểu tử ngươi cũng t h ấ tống khuyết hắn mới đến nơi đất khách còn rất nhiều việc phải quan tâm ngươi đã q u y ế t trí đi cùng thì cũng cần phải cẩn thận làm việc đừng cho đại ca ngươi gây thêm phiền toái lời không dễ nghe đại ca ngươi tại nơi này được coi là một nhân vật mọi người nghe danh đều nể ba phần nhưng đã đến trong huyện thì chả ai coi là cái cóc khô gì các ngươi nếu ra ngoài gây sự có khi lại chuốc họa về cho hắn lão trung mắng chán con mình rồi quay ra răn dạy lý tín đối với cái này tống khuyết thập phần đồng ý đây cũng là việc hắn lo lắng nên trước đó không muốn đưa lý ra đi theo dù sao nếu chỉ có hắn cùng hùng bá gây ra chuyện cùng lắm thì hai chủ tớ nhất mông liền chạy chờ vài năm luyện võ có thành quay lại tính sổ nếu thêm gia quyến đi theo thì mọi việc đã không còn dễ dàng như vậy nghe lão trung dặn dò lý tín thập phần nghiêm túc gật đầu chắc nịch cam đoan trung bá ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đại ca hy vọng là ta quá cả nghĩ nhưng các ngươi tốt nhất cẩn thận làm đầu ngoài xã hội lòng người khó dò đôi khi chịu thiệt một chút cũng không sao miễn là mọi sự bình an trung bá đa tạ ngài chúng ta sẽ cẩn thận nghe những lời khuyên từ phế phủ tống khuyết mấy người cảm động q u ý người nói tạ đối với mấy người thái độ lão trung tương đối hài lòng mỉm cười gật đầu cầm ly trà uống một ngụm lớn a khuyết nơi này ngươi tính làm sao nghe lão trung hỏi tống khuyết cười khổ vốn mấy năm trước ta định xây trang viên này tặng cho lý tín nhà bọn hắn còn ta muốn ra ngoài lang bạc một phen làm sao có quá nhiều chuyện biến đổi bất ngờ đến bây giờ lại chẳng ai ở trung bá hay nơi này tặng cho ngươi chứ chớ chớ lão trung nghe vậy đầu lắc như chống bỏi ta ở nơi đó thuận tiện thôn dân có gì tìm đến cũng dễ dàng nơi này quá xa hơn nữa ngươi tống khuyết đi rồi vừa mới biết được lại có hay không ma quái đến nơi này lão đầu ta không có bản sự trừ ma cũng không dám hưởng cái phúc phẩn đó tuyệt hồ ám ảnh đối với lão trung xem ra thật sự khắc sâu đã đến nơi này nhiều lần vậy còn trong lòng e ngại thấy hắn đã cương quyết như thế tống khuyết cũng không biết nói gì thêm chỉ cười khổ lắc đầu bỏ ra mấy trăm lượng bạc xây dựng trang viên giờ lại đứng trước nguy cơ bỏ hoang thật mẹ nó lãng phí nhưng thôi để đấy cũng được sau này về thăm lại t r ố n cũ còn có chỗ dừng chân n g h ĩ thế tống khuyết cười trung bá vậy phiền ngươi thi thoảng ngó qua nơi này đừng cho giã thú hoặc người khác phá hoại yên tâm đi ai dám đến nơi này n h ị c n g ậ m xem ta bẻ gãy tay hắn có lão trung giấu ngực cam đoan tống khuyết cũng yên lòng theo sau mấy người ngồi ôn lại vài chuyện lý thú trong thôn đến khi sắc trời đã tối tống khuyết mới dặn dò lý tín đưa lý thẩm cùng nhị nha trở về a tín giúp ta đưa mọi người về nhà ngươi cũng chuẩn bị đồ sẵn sàng sáng mai chúng ta sẽ lên đường vâng đại ca đứng dậy nhìn mấy người lên xe rời đi tống khuyết mới kêu lên hùng bá bắt đầu dọn dẹp đồ đạc thực ra cũng không có gì cần mang theo mọi thứ hắn vẫn để lại nơi này để sau này trở về còn có đồ mà dùng sáng hôm sau hành trang gọn nhẹ t ố n g khuyết cùng lý ra bọn người tại ánh mắt hâm mộ của toàn c ử liễu thôn chầm rãi phất tay từ biệt lên đường những đồ đạc không mang theo hắn đều khẳng khái tặng tại cho hàng xóm xung quanh đa số những thứ đó đều là một hai năm này mới mua còn tốt vô cùng lời vừa ra khiến cho một sơ, dơ dơ q u y q u y o a nơ g người tranh đoạt cuối cùng vẫn phải lý thẩm phân chia mới không gây ra nhiễu loạn nhìn cây l i ễ u đầu thôn dần khuất bóng tống khuyết mới thở dài cảm khái chuyến này đi không biết bao giờ mới quay lại thẩm hôm nay chúng ta sẽ t ạ i trong trấn ở lại một hôm sáng mai tùy theo đội buôn tiến về trong huyện ngươi nếu muốn đi dạo có thể để a tín dẫn ngươi cùng nhị nha đi thăm thú hoàng diệp trấn thấy lý thầm chỉ gật gật đầu tinh thần không cao tống khuyết dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi mấy người sắp rời xa cố thổ tâm trạng cũng không thoải mái vì vậy cả đoàn xe cứ như thế lặng lẽ lên đường sắp đến hoàng diệt trấn lần đầu được vào thành nhị nha nha đầu kia đã hưng phấn khó nhịn nếu không phải hắn lão mẹ giữ lấy khéo đã sớm chạy không thấy bóng đâu nhìn như con khỉ con như thế mắt nhìn khắp nơi một bộ gấp không thể chờ nổi nhị nha tống khuyết mấy người mới nở nồ cười nỗi buồn ly biệt đã vơi đi không ít tiến về khách sạn dừng chân không lâu ngô diệp cùng trung hồng đã nghe tin dắt tay nhau đến bái phòng diệp ca hồng ca tin tức thật linh thông nhé hắc ta biết ngươi hôm nay đến nên sớm đã cho người chờ ngoài cửa thành đám huyên để đã khao khát khó nhịn sợ tiểu tử ngươi âm thầm chạy đây hồng ca cười mắng lần này rời đi theo chân hắn còn có bốn vị huyên đệ chính là bốn người tống khuyết hay gặp xem ra quyết tâm bám đùi hồng ca hay hắn tống khuyết đến cùng thấy tống khuyết nhìn qua bốn người vội vàng cúi người xin chào tống ra này bốn người theo chân trung hồng cũng là thường xuyên gặp mặt tống khuyết nhưng thái độ không dám tùy ý như lão trung mà rất đúng mực thậm chí có đôi phần kính sợ hắn mấy người trong đó la ma tử tên thật là la hiền thạc h đầu gọi đổng thạch còn hai người còn lại phân biệt là phạm dương cảnh lâm mấy người này đã muốn đi theo nể tình trong thời gian này nhiều lần bôn ba gơ u b hắn tống khuyết cũng không chối từ chỉ là thích hợp giữ một khoảng cách cũng là cần thiết an uy tình thi hắn còn biết đến không cần thiết đối với người nào cũng phải nhiệt tình thân cận các vị hương đ ệ khách khí cười gật đầu với mấy người tống khuyết kéo ngô trung hai người đi xuống sảnh tìm bàn trống ngồi xuống nhìn theo sau bốn người không biết đứng hay ngồi b ứ c sức khó nhìn tống khuyết cười việc chư vị đi theo tống mố hồng ca đã cùng ta nói đối với việc này ta cũng đồng ý mấy vị trở về thu xếp đồ đạc mai lên đường nghe vậy kia bốn người mới như c h ú t được gánh nặng trên mặt lộ đầy vẻ kích động vội khom người bái tả tống ra t h u lưu nói rồi biết ý xoay người rời khỏi nhưng chưa đi được mấy bước thì tống khuyết gọi lại la ma tử thạc h đầu chờ một chút tống ra có gì dạy bảo hai người các ngươi chờ ở đây chút nữa dẫn ta thẩm cùng em gái đi dạo quanh trấn một vòng đừng để hai người bị bắt nạt kia hai người nghe thế kích động trong lòng đầu gật như g i á tỏi cam đoan tống ra yên tâm nếu lão phu nhân cùng tiểu thư có bị một chút ủy khuất n g à y cứ việc lấy mạng c h ú n g ta có thể bị lãnh đạo nhờ việc riêng chứng tỏ ngươi cũng đã có chút giá trị và phân lượng la ma tử cùng thạch đầu vui đến phát sổ h ầ m hè xoa tay quyết đem việc làm đến mỹ mỹ mãn mãn nếu lão phu nhân cùng vị kia tiểu thư có thể lúc về thay bọn hắn nói mấy câu khen thì không còn gì tốt hơn nhìn hai người thề son sắt như tiếp nhận nhiệm vụ cảm tử vậy tống khuyết bật cười lắc đầu từ trong ngực lấy ra hai mươi lạng bạc đưa cho bọn họ căn dặn cầm lấy tiền dẫn hai người đi xem chút trang sức quần áo nếu có thứ hợp mắt thì mua về thiếu tiền có thể quay lại tìm ta dạ tống ra đuổi mấy người rời đi tống khuyết ba người mới gọi một ấm trà bắt đầu trò chuyện ta muốn làm thiên đao bảy chương năm mươi bảy nghĩ cách học ám kình một ấm trà xanh mấy đ ĩ a cổ lạc tống khuyết ngô chung ba người cùng nhau trò chuyện vui vẻ diệp ca việc tiểu để nhờ ngươi đắc ổn chưa a khuyết ngươi yên tâm việc đã thu xếp ổn thỏa ta gửi thư về trong nhà mấy lần việc đã rõ như lòng bàn tay còn lại phải nhờ chính ngươi đa ta diệt ca chỉ cần có con đường là được ta tin chỉ cần chân thành kiên trì cùng với lợi ích đà động nhân ra sẽ đáp ứng truyền thù ám k ì n h cho ta kể cả bái sư cũng không có gì là không thể tống khuyết mười phần nắm chắc nói hắn lần này lên huyện mục đích chính yếu nhất vẫn là học được ký x à o ám k ì n h như thế mới có thể tiếp tục tăng lên v õ học cảnh giới mấy bản bí tịch hắn học được chỉ hướng dẫn cách sử dụng minh hình rèn luyện gân thịt hạn mức tối đa của nó cũng chỉ có thể đột phá đến tam giai hắn bây giờ khát cầu ám kình ký xảo cùng tứ giai trở lên bí tịch vì thế sớm tại thời gian trước đác ủy thác ngô diệp điều tra tại thanh hà huyện có những ai nắm bắt ám kình qua hồi lâu sàng chọn mới tìm được một mục tiêu tại hắn xem ra là thích hợp nhất để học hỏi theo ngô d i ệ p thuật lại đối phương tên chiêm thắng người hay gọi chiêm lão bá nhà còn một con gái tuổi mười tám chưa cưới hai cha con hiện đang làm nghề bán bánh bao hiếm sống nếu nhìn sơ qua sẽ không ai nghĩ rằng đây là một vị nhị lưu cao thủ có thể xử suất áng kình chiêm thắng người này xuất thân cũng thập phần đơn giản mấy đời bần nông nhưng trong thành quan lại đối với vị này cũng là khách khí có thêm nguyên nhân chính là vì một người ngày trước sang đông đô đ ố c hiện trấn nam quân thủ sứ tiết đức trung, nói lên người này phải nói về cương vực đại viêm. hiện đại viêm quốc sau hơn tám trăm năm lập quốc, cương vực bao la, trên phiến phương đông đại lộ này chính là một trong ba vị bá chủ chi nhất, quốc lực cường thịnh cực kỳ. để tiện quản lý lãnh thổ, viêm đế đã thiết tứ đại trấn quân tại bốn phía thay đế đô trấn thủ ngoại địch, phân biệt trấn bắc trấn nam trấn đông trấn tây quân dưới nữa là mười lăm đạo các quận huyện nhiều vô số tiết đức trung có thể một mình trấn thủ biên cương dưới tay b a quát kiếm nam sang nam sang đông dương nam bốn đạo có thể thấy được quyền lực lớn vô biên gọi là phương nam vương cũng không quá mà chiêm thắng đâu người này trước đây đúng là tiết đức trung thân vệ chỉ là trong một lần tùy tùng gặp địch ngộ thương làm hắn mất đi một chân hơn nữa trong cơ thể cũng lưu lại ám tật vì thế không thể không rời quân ngũ bởi vì thanh hà huyện là quê quán của chiêm thắng nên hắn sau khi xuất ngũ về lại nơi đây mưu sinh v ì kia tiết thủ sứ cũng coi là niệm tình cũ ngoài tài vật không nói còn không quên căn sản quan lại địa phương chiếu cố hắn vì vậy vị này được người thân xưng chiêm lão bá tại nơi này có thể nói được chăm sóc k ỹ càng nơi con phố hắn sống cũng thành phúc địa, du côn lưu mạnh địa phương ở nơi này có thể nói không dám bén màng. chiêm thắng vốn là nhị lưu cao thủ, dù bị thương năng lực chiết khấu tại huyện nhỏ này cũng là có thể đi ngang. Cố tình có thể tính cách như thế, hắn vẫn điệu thấp cùng con gái làm bánh bao bán kiếm sống. nhà biệt thự p h ố người giàu lại mở tiệm bán bánh. phú hào chính là như thế tùy hứng mới nghe về vị này sự tích tống khuyết là như thế cảm thán ngô diệp đại bá làm bộ đầu trong huyện cũng là mấy người nắm quyền trong đó nên mới có thể biết được việc này người trong nhà hắn không thiếu dặn dò không được trêu chọc vị này do đó hắn mới lưu tâm vừa lúc tống khuyết muốn tìm người dạy dỗ ám kình hai người trải qua thương lượng quyết định đánh chủ ý với chiêm thắng dù sao ngô diệp xem ra nếu tống khuyết có thể kết thiện duyên cùng chiêm lão bá tại thanh hà huyện cũng coi như có trợ lực thêm nữa mình đại bá hắn về sau có thể nói bình bộ thanh vân vì vậy trải qua ngô diệt khuyên tống khuyết d ố c gần hết tài sản đưa cho lão ngô một vạn lượng để hắn rút vào tay một căn nhà lớn ở gần nhà chiêm thắng cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt chứ sao lại nói tiểu tử ngươi liếm tài cũng quá kinh khủng đi nói s u ố t ra vạn lượng hông nháy mắt một cái có phải hay không trong nhà có mỏ chia cho đại ca chút ít ngô diệt ở một bên cười đùa ha ha trong nhà còn mỏ diệt ca dành cứ việc đến kính hồ đào hẳn còn tìm được kinh hì tống khuyết cũng đùa nói thực sự tại trong trang viên kính hồ hắn còn để một hầm rượu hồ mấy trăm lít không mang đi được nếu con sâu rượu như ngô diệt biết được cũng có thể sung sướng một thời gian dài nhìn tống khuyết nghiêm túc nói đùa lão ngô trong lòng cũng nghi thần nghi duyệt chẳng lẽ thật có hàng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nghe nói mấy năm trước hắc hổ bang chủ phong hàn bị trộm viếng thăm hốt sạc h tiền tài tống giá trị hơn vạn lượng a khuyết không phải tiểu tử ngươi làm đấy chứ nghe vậy tống đại quan nhân trong lòng cũng hơi nhảy nhưng bản sắc diễn xuất ảnh để cấp công lực hiện ra vẻ kinh ngạc thật sao lão phong cũng quá bất cẩn đi tiểu đ ệ cũng muốn lấy nhưng lần nào vào thành diệt ca ngươi cũng biết đừng nói không trộm được có trộm cũng không biết mang ra thành kiểu gì nha ha ha mọi người cũng hiếu kỳ như thế cho nên đây cũng chỉ coi là tin đồn chưa chắc đã thật không gian chứ vật tồn tại quá mức huyền huyến hoàng d i ệ p trấn đám người cũng không mấy người tin có người không tiếng đồng có thể mang ra khỏi hắc hổ b a n g lượng lớn tài vật vì vậy theo giọng ngô d i ệ p có thể thấy được lão phong đây chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt tiện đà trung hồng ở một bên cũng cảm thán nói đến cũng nhờ ơn tống khuyết ngươi từ khi phong hàn bị ngươi đánh bại có vẻ tâm lý suy s ụ t sắp đột phá võ công cũng trì trệ không tiến trong thành tháng ngày này trôi qua yên ả vô cùng đám tầng chót dân chúng chúng ta cung không cần nơm nước lo sợ ra đường. h a h a t a hồng ngươi không phải đeo cái biển ta h u y ê n để là tống khuyết là có thể hoành hành không cố kìa sao. còn có ngươi lo sợ việc. nghe ngô d i ệ p cười trêu mấy người cười ha hả. tống khuyết cũng trong lòng âm thầm vì lão phong m ặ t niệm. xem ra lấy đi của hắn mãng cân đan khiến cho vị này uy phong một thời phong bang chủ đả kích không nhỏ nhé. thực ra đan dược này hắn chỉ dùng một viên còn dư hai viên vẫn để trong không gian nói thật tác dụng của nó với tống khuyết còn không bằng một cây sâm trăm năm trước đó chuẩn bị đột phá tam giai hắn đã dùng thử nhưng thấy hiệu quả thường thường nên thôi có te xe rác chính là như thế thuận tiện nhưng còn dư lại cũng không có khả năng trả cho lão phong nha cho người ta hy vọng rồi lúc thấy sắp thành lại tiện tay bóp nát thế gian thống khổ không gì hơn thế nghĩ đến đây tống đại quan nhân trong lòng sướng quá mẹ nó sung sướng nên là như thế ai bảo đắc tội hắn tống khuyết cơ chứ lão phong cứ bảo trì tình trạng này tốt nhất không thấy dân chúng đều hân hoan vui mừng sao mình xem ra cũng là vì hoàng d i ệ p trấn này làm một việc nhỏ bé không đáng kể tạo phúc muôn dân ta vĩ đại mọi người biết sao hay xem ra mình vẫn quá điệu thấp rồi làm việc tốt không cần lưu danh đắc ý tống khuyết cầm lên chén trà sung sướng uống một n g ụ m lớn tiếc là diệp ca ngươi không đi cùng bọn ta nếu không ba huyên để ta tại thanh hà huyện mở ra một phen sự nghiệp không phải tuyệt vời sao nói đến cao hứng trung hồng cảm khái nghe vậy ngô diệp cười lắc đầu lại không phải ta không quay về ta nghĩ tại nơi này lịch lãm một hai năm nữa đại bá ta sẽ vận dụng quan hệ điều ta trở về thanh hà huyện lúc đó ba huyên để ta lại đoàn tù không muộn vậy chúc diệt ca ngài quan lộ han thông h a h a tốt cũng chúc hai vị hiền để thuận lợi bình an các ngươi yên tâm ta đã gửi thư nhờ em họ ta ngô phàm hắn là con út của đại bá ta tại trong huyện làm sai nha đợi các ngươi đến trong thành hắn sẽ dẫn các ngươi đến nhà mới làm quen phong thổ nơi đó còn là d i ệ t ca suy tính chu toàn c ả m ơn ngươi huyên để làm gì nói cảm ơn các ngươi đây là không coi ta làm người mình rồi nghe hắn nói tống khuyết hai người cười lớn xin lỗi theo sau ba huyên để cầm tay cười ha <cười> ha lúc này nguyên bản bình tĩnh khách sạn bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân tiếng người huyên náo ba người nhìn ra cửa thì thấy một bóng người trung niên bước vào hóa ra là thiết đao hội lương tính cả ba đều cùng chắp tay chào ha ha nghe trong h ộ i huyên để nói tống tiểu huyên để mấy con sùng vật đang dạo chơi trong trấn lương mố đoán chừng ngươi đã đến nên nghe ngóng một phen mong là không làm phiền chư vị chứ lương hội trưởng quá lời tiểu tử chỉ tiện đường đi ngang qua mà thôi ta nghe trung h ộ i huyên để nói lại là tống tiểu huyên để muốn rời nhà tới trong trấn việc này có phải thật không lương tính quan tâm hỏi đối với tống khuyết hắn quan cảm là không sai không nói tiểu tử này từ khi xuất hiện đè xuống khí d i ễ m của hắc hổ b ă n g làm phong hàn từ đó chưa thể gượng dậy thiết đa o hội mới có thể lấy lại uy thế khi x ư a hơn nữa tống khuyết cùng trong bang trung hội quan hệ không tệ có thể coi như nửa người của mình lại chưa từng tham dự tranh đoạt ít lời hoàng diệp trấn người có bản lãnh quan hệ hữu hảo lại không tham quyền đoạt lợi bằng h ấ u như vậy càng nhiều càng tốt nha có vài người như thế làm bạn sau này hắn có thể gây cao gối mà ngủ vì vậy nghe tin tống khuyết phải đi lương tính trong lòng có chút tiếc nuối lương hội trưởng quan tâm đúng là tiểu tử đã quyết định rời đi nơi này ngày mai đã ước hẹn với đội buôn lên đường nước chảy chỗ thấp người đi nơi cao tống huyên để một thân bản lính cao cường hẳn là cần một rộng lớn hơn sân khấu lương tính âm thầm thở dài sau đó nở nụ cười đã ngươi phải đi hôm nay để lương mố mở tiệc tiến biệt được chứ chúc tiểu hương để ngươi mọi việc thuận buồm xuôi gió làm ra một phen đại sự nghiệp được lương tính mời tống khuyết rơi vào trầm tư suy nghĩ một lát hắn vẫn quyết định đáp ứng đối phương mình tuy đi rồi nhưng gốc rễ vẫn ở nơi này lão trung cùng trung hội còn cần nhìn đối phương làm việc đây hơn nữa thêm một người bạn cũng không xấu đi mặt nào sao dám để lương hội trưởng tiêu pha để ta đặt tiệc mười ngày cùng lục đại nhân tối nay không gặp không về không được đã nói ta mời khách để tối nay mọi việc ta lo tiểu h u y n n để ngươi chỉ cần thoải mái ăn uống ngày mai lên đường thượng lộ bình an gặp thỉnh tình khó từ chối tống khuyết cũng không già mồm sàng khoái cười vậy làm phiền lương hội trưởng ta còn mấy bình rượu ngon. tối nay xin mời chư vị thưởng thức. h a h a được tống thiếu hiệp khen rượu ngon, xem ra lương mố có phúc hưởng rồi. như vậy tối nay ngủ vì lâu không gặp không về. chư vị tùy tiện ôn chuyện ta cáo từ trước. lương hội trưởng đi thong thả. ba người đứng dậy tiến đối phương. đợi người rời khỏi mới nhìn nhau nhún vai cười khổ. đã định tối nay huyên để nhậu nhẹp biết làm sao đối phương quá mức nhiệt tình xem r a đành để dịp khác ta muốn làm thiên đao bảy chương năm mươi tám đến thanh hà huyện tối hôm đó tống khuyết dẫn theo hùng bá lý tín cùng ngô trung hai người đúng hẹn mà đến các phương không có gì lục đục tranh chấp lại có rượu ngon cung cấp ở đây mấy người trừ hùng bá lý tín vội đầu ăn ra còn lại mấy v ị là vui vẻ nâng chén cao ca Cho chuyện r ô m giả lần đầu uống rượu mạnh lục tích lương tính càng là bị chuốc cho say m ề m đến đó bàn tiệc mới tan mấy người mới tách ra ai về nhà đấy dặn dò trung hồng sáng mai kêu người chuẩn bị sẵn sàng tống khuyết mới về khách sạn nghỉ ngơi sáng hôm sau thành tây hoàng diệt chấn ngựa xe nhốn nháo lúc này hơn hai mươi chiếc xe chất đầy hàng hóa cùng gần sáu mươi nhân mã đang tụ tập nơi này tống khuyết hùng bá lý tín trung hồng bốn người cưỡi ngựa thêm hai chiếc xe chở lý thẩm cùng trung hồng tiểu để đám người cũng chậm rãi đi đến sớm đã tới ngô diệp đang cùng một vị khôi ngô hán tử nói chuyện thấy tống khuyết đoàn người liền vấy tay ra hiệu hắn đi qua a khuyết đây là vân c ử u huyên để đội trưởng thương đội lần này vân huyên đây là huyên để ta tống khuyết trên đường phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn mấy người gặp mặt ngô diệp liền cho hai bên giới thiệu ngô thiếu yên tâm tống thiếu hiệp đại danh ta nghe như sấm bên tai trên đường này có lẽ còn cần nhờ tống thiếu giúp đỡ một h a i vân cửu làm nên đội trưởng khả năng giao tiếp cũng là không kém nói chuyện lên sang sảng khiến người thoải mái tống khuyết cũng đối với hắn hào cảm tăng nhiều cười chắp tay đoạn đường này làm phiền cửu ca nếu có gặp thổ phỉ giặc cướp gì cứ kêu lên tiểu để đừng khách khí nghe hắn nói ngô diệc cười lên ha hả a khuyết ngươi nghĩ nhiều hoàng liên sơn đám kia sơn tặc đối với người thường mới dám dương oai vân ra thương đội danh tiếng đặt nơi đó cho bọn hắn mười lá gan cũng không dám đưa người tới cướp ngươi có thể yên tâm mà lên đường vân cửu cũng nở nồ cười trên gương mặt tràn đầy vẻ tự hào cám ơn tống thiếu ý tốt nhưng ngươi yên tâm nho nhỏ hoàng liên sơn còn chưa có sơn tặc nào dám đưa tay động đến vân gia thương hội chúng ta ngày và gia huyến ta đảm bảo an toàn đưa đến trong huyện không mất một cọng lông tơ vân gia thương hội đây là lần thứ hai tống khuyết nghe đến cái tên này trước đây phong hàn đối với nó cũng kính sợ có thêm đây hẳn là một thế lực lớn nhưng trước nay chưa từng nghe ngô d i ệ p nhắc tới có lẽ nó tổng bộ không tại trong huyện âm thầm nhớ ký tên này tống khuyết trồng chất trên mặt nồ cười là tiểu đ ệ múa diều qua mắt thở vậy đoạn đường này làm phiền cửa ca rồi cùng vân cửa hàn huyên thêm mấy câu đối phương còn cần chuẩn bị cho cả đoàn xe vì vậy mấy người cứ thế tách ra về đến chỗ trung hồng mấy người tống khuyết mới hiếu kỳ hỏi diệp ca vân gia này là thần thánh phương nào năng lượng lớn như vậy h ắ c nhân gia là đại thương hội đây tại lính nam đ ả o cũng là đứng đầu thương hội một trong vân t h ị tộc trưởng càng là nhất lưu cao thủ kim bàn tính vân thiên trường nổi danh phương nam bốn đ ả o các lộ hào kiệt cũng cho nhân g i a mấy phần mặt mũi chỉ là mấy ồ giặc cỏ tất nhiên không dám dây vào nếu không chọc nhân g i a không vui vài phút diệt ngươi cho ngươi xem mấy người nghe hắn giới thiệu cũng âm thâm cảnh giác nhị lưu võ giả đ ắ t là trong huyện đỉnh tiêm nhân gia có nhất lưu tòa trấn còn đến mức nào quả thật không trêu vào nổi cũng thật lời h ạ i thảo này nói chuyện như thế có tự tin h a h a nếu không làm sao người ta dám thu tiền mười lượng bạc một người đây đắt một chút nhưng an toàn tiền nào của đấy ta đã bảo cho ngươi g i à n xếp ổ n thỏa tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm mà lên đường mà nhìn bộ dáng đắc ý của ngô diệp tống khuyết nở nồ cười may mà có diệp ca ngươi phí tâm ha ha chuyện nhỏ thôi không đáng nhắc đến lúc này nơi xa lại có tiếng náo động mấy người ngựa đang hướng tống khuyết phi đến cầm đầu hai người trông thấy hắn lập tức nhảy xuống ngựa chắp tay tống thiếu hiệp đại nhân nhà ta có chút quà dành tặng ngài chúc ngài lên đường thượng lộ bình an hóa ra là lục lương hai người qua giải thích mới biết được này hai người rượu say còn chưa tỉnh không thể đến tiến đưa nên mới sai há nhân đi đưa lễ vật tống khuyết mấy người cười vui vẻ thu nhận lễ vật chỉ đơn thuần tài bạc nên hắn cũng không nhiều xem giao cho lý tín thu giữ khách khí nhờ đối phương chuyển lời cảm ơn đợi vân cửu thông báo lên đường tống khuyết mấy người mới luyến tiếc cùng ngô diệt ly biệt mấy người các ngươi yên tâm đi thôi chẳng mấy chốc c h ú n g ta sẽ trong huyện gặp lại a khuyết ngươi cũng không cần phải lo lắng đối phương không truyền thủ võ công cho ngươi cùng lắm ta sẽ trở về thuyết phục đại bá với tư chất của ngươi ta tin đại bá sẽ biết phá lễ đem võ công ra truyền dạy cho ngươi nhìn ngô d i ệ p càng lúc càng xa tống khuyết n ổ i tâm một trận cảm động dùng sức vấy tay ta biết diệt ca cảm ơn ngươi bảo trọng bảo trọng cảm xúc ly biệt rất nhanh mà qua lần đầu đi ra ngoài tống khuyết cùng đám người tò mò đánh giá cảnh vật bên đường tuy vẫn là như thế rừng cây n ú i đá nhưng lại xem không biết chán cũng không thấy mệt mỏi là gì đúng như vân cửu lời nói đoạn đường này yên ế m vô cùng một hai lần có sơn tặc chạy ra nhưng chỉ xa xa nhìn thấy cờ h i ệ u vân ra thương đội lập tức liền té chưa từng cho đoàn người thêm chút nào bối rối giữa t r ư a nghỉ ngơi đôi chút đến chiều tối đoàn người đã có thể chứng kiến thanh hà huyện xa xa trước mặt tống khuyết âm thầm tính toán với tốc độ mình đi hơn mười tiếng đi đường này khoảng cách tối đa cũng chỉ hơn một trăm km chỉ là đường núi gồ về nên mới đi lâu như vậy nếu toàn lực cưới ngựa không ra hai giờ là đi đến nơi chỉ là thiên nhiên cùng sơn tặc lộng hành mới khiến hoàng diệp trấn gần như cách biệt với thế giới trong lòng cảm thán tống khuyết nhìn xa xa thanh hà huyện nội tâm cũng hơi rung động cùng hoàng diệp trấn so sánh không biết lớn hơn bao nhiêu lần tường thành cũng cao trên mười mét thật sự hùng vĩ so với những thành cổ kiếp trước hắn nhìn còn rộng lớn hơn khó tưởng tượng đấy mới chỉ là một huyện thành nhỏ nơi biên nam trải qua sóng to gió lớn tống đại gia cũng không khác những người bên cạnh bao nhiêu hiếu kỳ đánh giá vào thành hai bên các loại kiến trúc đợi đến đoàn xe dừng lại tại một quảng trường rộng lớn hắn mới hài lòng gật đầu thu hồi ánh mắt tống thiếu ngô thiếu có sẵn ngươi cứ chờ ở đây đợi một chút sẽ có người đến đón lúc này vân c ử u tiến đến cùng hắn nói tống khuyết chắp tay cùng đối phương cười ta đã biết đoạn đường này đa tạ cửa ca chiếu cố tống thiếu khách sáo sau này có sành có thể đến vân hải cắt tìm ta tống thiếu ngươi muốn mua cái gì thiên tài địa bảo cũng có thế đến đó tìm tin tưởng vân gia thương h ộ i sẽ nhường ngươi hài lòng nghe đến mấy chữ thiên tài địa bảo tống khuyết mắt sáng lên cửu ca đây là gãi đúng chỗ ngứa nha nhưng xem lại trong không gian giống tuyết tống đại gia chỉ có thể âm thầm gạt lệ đa tạ cửu ca nhất định tiểu đ ệ sẽ đến hay lắm như vậy tại hạ trước xin cáo từ cửu ca hẹn gặp lại nhìn đối phương rời đi tống khuyết âm thầm tiếc nuối tiền là thứ tốt nha không có tiền quả thật làm khó anh hùng tống đổ vương trong lòng đã bắt đầu tính toán cắt một lớp sau hè trong tay ta lưới đao đã khao khát khó nhịn nha đang lúc hắn ào tưởng thì vang lên tiếng chào hỏi vị hương đệ này có phải là tống khuyết tống thiếu hiệp quay đầu nhìn sang thì thấy một vị thanh niên tuấn tú m ặ t sai nha phục sức h ô n g đeo bội đao đang cùng hắn chắp tay tại hạ chính là tống khuyết huyên đài chính là ngô phàm chứ chỉ thấy thanh niên kia lắc đầu chối tống thiếu hiểu lầm phàm ca có việc bận không qua được nên sai ta đi qua phủ giúp mọi người nghe đó tống khuyết nhứng mày nhưng rất nhanh nở nồ cười vậy làm phiền huyên đài không biết huyên đài tên gì tại hạ quan vũ tống thiếu ngài gọi ta tiểu quan hoặc a vũ là được nghe đối phương xưng danh tống khuyết thiếu chút một ngụm máu phọt ra nhì ra cũng xuyên việt hà thấy đối phương ngạc nhiên nhìn mình tống khuyết mới xấu hổ cười chỉ là ta cũng có người quen cùng tên với h u y ê n đệ không biết trong nhà h u y ê n đệ ngươi đứng thứ mấy ra thế đa tạ tống thiếu quan tâm tại hà trong nhà là con trưởng không phải sau này xưng nhì ra là tốt rồi tống khuyết cười cười nói làm phiền quan huyên để cho ta dẫn đường tối nay nhất định phải để ta mời khách ta cũng muốn nghe ngóng một chút về thanh hà huyện đối phương cũng hào sảng không câu n ệ cười gật đầu toàn bằng tống thiếu sắp xếp tại hạ tuyệt đối biết gì nói đấy không giấu g i ế m mọi người trước theo ta ta dẫn đi về nhà mới mấy người theo chân quan vũ rẽ trái phải mấy lần mới đến khu nhà mới tống khuyết đánh giá trước mắt hơn nữa thông qua tia trước quan sát có thể khẳng định khu phố này tại toàn thanh hà huyện cũng là số một số hay hai bên nhà cửa khang trang bề thế con đường dọn dẹp sạch sẽ tươi mát không có một chút ồn ào xô bồ tống khuyết âm thầm hài lòng quả thật đáng đồng tiền bỏ ra d i ệ p ca có thể vào tay căn nhà này cũng là phí tâm đi theo q u a n vũ vào nhà lại là một căn phủ viện khá rộng rãi có chính phòng gồm bao gồm sảnh tiếp khách một phó phòng hai phòng bên hai sân đối với nhu cầu bọn hắn bây giờ cũng đầy đủ tiện nghe quan vũ giới thiệu chủ nhà này nợ ngần bài bạc bị é p không còn cách nào nên mới phải bán đi nơi này tống thiếu ngài có thể dùng một vạn vào tay cũng là thắng lớn bây giờ chuyển tay cũng có thể kiếm được ít nhất một ngàn lượng ha <cười> ha cũng may nhờ ngô diệt đại ca giúp ta mua hộ nếu không ta cũng không biết xoay sở làm sao thì ra là thế cũng là ngô g i a ra mặt đám địa đầu xà kia mới không đến đây q u ấy nhiễu trước đây chủ nhà nhiều lần muốn bán nhưng đều bị bọn chúng tìm cách ép giá xua đuổi không biết ngô diệt thiếu ra tại hoàng diệt c h ấ n giờ thế nào nghe quan vũ nói tống khuyết cũng tin tám phần ngô diệp có thể giúp hắn mua nơi này cũng là khó khăn không nhỏ. nhân tình này hắn tạm thời ghi trong lòng quay sang với quan vũ cười, diệp ca mọi việc vẫn tốt vô cùng. quan huyên để cũng quen biết diệp ca. quen biết không dám nói, ngô diệp thiếu ra trước đây cùng tại hạ là đông liêu. nhưng ta vào làm không được bao lâu thì hắn điều đi tới hoàng diệp trấn, không biết bây giờ có còn nhớ ta không nữa. <cười> d i ệ p ca người này thích kết sao bằng hữu hôm nào hắn quay về huyện thành ta cho hai người giới thiệu vậy trước cám ơn tống thiếu quan vũ vội vàng cám ơn tiếp đến mấy người tiếp tục tham quan nhà mới cùng phân chia phòng ở ta muốn làm thiên đao bảy chương năm mươi chín chiêm lão bá dạo quanh nhà mới một vòng tống khuyết nhanh chóng phân chia phòng ở cho mọi người ta cùng hùng bá và đám sủng vật ở tại chính phụ hai phòng hồng ca cùng mấy vị huyên để dọn vào tây xương phòng lý thẩm ngươi cùng a tín và nhị nha ở tại đông xương phòng hiện tại tạm thời chịu khó như thế sau này tính toán tiếp nhà này so với tống khuyết nơi kính hồ thì có chút thua kém chứ so với mấy người nơi ở đã trên mức mong đợi còn có gì phàn nàn thấy hắn phân chia xong đều vui vẻ trở về phòng mình bắt đầu dọn dẹp giao hùng bá cùng ngộ không về dọn phòng mình tống khuyết cùng quan vũ tìm một chấu ngồi nói chuyện trên trời dưới đất đợi mọi người thu xếp ổn thỏa trung hồng đặt một bàn tiệc về đến nơi hai người đã như bạn bè lâu năm thế s ú n g đầu vé tai trò chuyện thật vui một ngày đường xe vất vả mọi người cũng có chút mệt nên bữa ăn cũng không lâu chỉ có bàn của tống khuyết trung hồng cùng quan vũ cùng nhau vừa ăn uống vừa nói chuyện khí thế ngất trời nhờ như thế từ trong miệng hắn tống khuyết cũng hiểu rất nhiều thông tin về thanh hà huyện tại nơi này giàu có nhất thuộc khu cửa nam nơi đó thông ra bến tàu sông linh giang việc làm ăn buôn bán phát đạt tiếp theo chính là nơi tống khuyết bọn họ cư ngụ thành tây nơi này là khu biệt viện của các quan lại phú thương an ninh đảm bảo yên tĩnh thoáng đẳng tiếp theo hai khu còn lại thì thua xa tại huyện thành quan binh mới là chủ sự không như hoàng diệp trấn nơi hẻo lánh tại đây còn không có thế lực nào dám mạo phạm quan phủ quyền uy huyện l ệ n h từ thanh chính là nơi này bầu trời tiếp theo đó là huyện ấy đồng chính cùng với bộ đầu ngô thiên này ba vị đều là hàng thật giá thật tứ sai võ giả về mặt ngầm thế lực lớn nhất đương nhiên thuộc về thanh hà đường là một đường khẩu phía dưới của linh giang bang lại có ngũ sai cao thủ đường chủ lâm bình tỏa trấn quan phủ đối với bọn họ cũng e ngại vài phần tuy nhiên mấy vị này chỉ chuyên tâm kinh doanh sinh ý bến tàu đường thủy đối với trong thành ít lời thờ ơ tổng bộ cũng đóng quân ngoại thành c h ọ n vẹn chiếm cứ mặt nam mấy trăm mẫu mặt nước hồ lãng bạc cùng cửa khẩu sông linh giang rất ít can dự hoạt động của thanh hà huyện đây cũng là lý do mấy vị quan lão gia đối với bọn hắn mắt nhắm mắt mở làm ngơ tại nội thành, hai bang phái tranh giành n g ư ờ i chết ta sống là mãnh hổ bang cùng kim xà bang. có thể nói kỳ phùng địch thủ. hai bên bang chủ lỗ thiên hùng cùng thiết phi long đều là tứ sai võ giả. bên dưới cao thủ cũng gần như nhau khó phân thắng bại. hơn nữa hai bên sau lưng đều có bóng dáng của huyện l ệ n h và huyện ấy. nên cũng biết khắc chế xung đột chỉ âm thầm tranh đoạt địa bàn, không gây ảnh hưởng gì quá lớn. mãnh hổ bang tại c h ú n g ta ở hoàng d i ệ p trấn nơi đó cũng có hắc hổ bang đây không biết còn hoàng hổ hay phong hổ gì nữa không trung hồng nghe cái tên mãnh hổ cười khá khá trêu trọc trung huyên nói ta mới nhớ này hắc hổ bang cùng mãnh hổ bang có chút nguồn gốc đây nghe nói bang chủ hắc hổ bang là em rể của mãnh hổ bang bang chủ lỗ thiên hùng hắn có thể khởi nghiệp cũng là nhờ người anh rể này không thiếu giúp đỡ tống khuyết hai người nghe vậy bí văn mới vỡ lẽ hóa ra còn có này một cọp r ú t mắt cũng may tống lão gia nhân t ử cũng chưa từng đuổi tận giết tuyệt đem hắn phong hàn làm thịt nếu không biết đâu được nhân gia anh dễ tìm đến báo thù cũng là phiền phức ba người trò chuyện thật vui quan vũ thấy những người khác đã dùng xong bữa cả đám khuôn mặt mệt mỏi cũng biết ý đứng dậy cáo từ sớm tuy còn nhiều chuyện chưa rõ nhưng ngày rồng tháng dài tống khuyết cũng không vội vã cười cùng t r u n g hồng tiến hắn ra tận cửa đến tận đây mọi người mới chính thức đóng cửa nghỉ ngơi tống khuyết cũng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường thư thái nằm dài trong đầu không ngừng vạc lên kế hoạch phát triển trong tương lai một đêm ngon giấc có lẽ đi đường xa xôi mọi người đều ngủ thật ngon lành mãi đến khi các hộ xung quanh vang lên tiếng ồ n ào lạc cạch tống khuyết mới lười b i ế n g thức dậy nhìn hùng bá cùng lý tín c h ă m chỉ đứng trong sân luyện quyền, hắn không khỏi cảm khái. Nếu không có ke xe rác bật hắt tính cách ham ăn lười làm như hắn chú định là cùng cường giả hai chữ này vô duyên. xốc lại tinh thần rửa mặt cho tỉnh táo tống lão gia cũng đứng dậy ra sân bắt đầu thần luyện. một lúc sau từng tiếng oang oang như pháo nổ bắt đầu liên tiếp vang lên trong sân. đây là tống khuyết hai người t ậ n lực khắc chế nếu hắn toàn lực dùng minh kình, chu vi trăm trường hẳn cũng là nghe thấy tiếng nổ, trung hồng mấy người một bên hâm mộ nhìn xem, đợi đến lúc tống khuyết thu huyền, dùng khăn mặt lau mồ hôi mới cảm khái, thật hâm mộ mấy người tắc ngươi, còn trẻ đã trở thành võ g i ả sau này hành hiệp trưởng n g h ĩ a trường kiếm thiên nhai, không như ta tuổi đã lớn làm sao luyện cũng không thành, hồng ca ngươi chính là lười, nếu ngươi chịu khó rèn luyện cũng chưa hẳn không thế đột phá trở thành võ g i ả nghĩ đến đông lạnh hè nóng, ngày ngày dậy sớm khổ luyện. trung hồng sợ hãi lắc đầu còn là thôi đánh đánh đấm đấm không phải sở trường của ta. nếu sau này a khuyết ngươi có thiên tài địa bảo nào như tiểu thuyết như thế. ăn vào liền đột phá thì cho ta một ít cũng được. nghe hắn nói mấy người bật cười lắc đầu. trung hồng thấy mọi người khinh b ị cũng không giận cười hì hì hỏi hôm nay chúng ta làm gì đây mấy hôm này chúng ta chưa vội vã trước hết cứ đi dạo quanh toàn huyện tìm hiểu tin tức đắt hồng ca ngươi dẫn người đi xung quanh xem địa bàn các bang phái phân bổ ra sao có công việc nào thích hợp chúng ta làm ăn hơn nữa đánh dấu vị trí các tổ điểm nơi ở các cao thủ trong thành giúp ta được đảm bảo trong ba ngày tìm hiểu kỹ càng cho ngươi trung hồng nghe tống khuyết phân công vui vẻ đáp ứng. đến nơi đây nếu cứ tiếp tục vô công dối nghề ăn nhờ ở đậu hắn cũng thấy khó chịu. nay được giao việt thì không còn gì tốt hơn. chúng ta đi ăn sáng chứ, lý t h ẩ m cùng ngộ không đã chuẩn bị xong hết rồi. nói thật không biết a khuyết ngươi làm sao dạy dấu ngộ không quả thật thành tinh rồi. la ma tử đám người sáng nay gặp ngộ không bận b i ể u b i ế t n ú t trong mắt thiếu chút rơi ra. trung hồng tuy không là lần đầu thấy nhưng vẫn g i n h ngạc cực kỳ lòng không ngừng hâm mộ nói tống khuyết chỉ cười cười lắc đầu mọi người cứ ăn hồng ca ngươi đi cùng ta chúng ta nếm thử bánh bao nhà chiêm lão bá có gì đặc sắc nghe thấy trung hồng mắt sáng lên vỗ tay khen đúng vậy cũng nên chiếu cố sinh ý hàng xóm của chúng ta sao nói rồi hai người mặc quần áo nhẹ nhàng ra cửa hướng cách đó không xa quầy bán bánh bao đi tới đến nơi thấy nơi này đã có mấy người đứng chờ trong quầy là một vị lão hán què chân đang loay hoay với chồng vì hấp đứng cạnh là một vị thiếu nữ nhanh nhẹn gói bánh cho khách nhân nhìn thấy thiếu nữ này lần đầu tống khuyết hai người đều sáng mắt lên cao tầm một chấm sáu mét dáng người nhỏ nhắn xinh xắn làn da trắng nõn ngũ quan tinh xảo cười lên hai má l ú n g đồng tiền vô cùng duyên dáng đúng với trong tưởng tượng thiếu nữ nhà bên huyện thành chính là phải khác mỹ nữ chất lượng so với trong trấn cao hơn nhiều mới sáng ra đã được nhìn no mắt chỉ tiếc bầu ngực cùng mông chưa phát dục lắm nhưng điều này có thể cải tạo hơn nữa kiểu tóc có chút không hợp cần chỉnh sửa thêm đúc to tống một tay trống c ầ m dùng ánh mắt thẩm mỹ nhiều năm kinh nghiệm không ngừng quan sát và tu chỉnh đang trong lúc tác nghiệp bỗng hắn thấy hàn khí ùa đến vội vàng dùng mình nhìn lại chẳng biết mình ngây ra bao lâu làm cô nương bị hắn ngắm nhìn thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu trước mặt lão tử cũng dám công khai khinh bạc ta nữ nhi ánh mắt kia là đang nhìn về nơi đâu đó là chỗ có thể xem sao chiêm lão đầu giận không thể áp một thân sát khí vào sinh ra t ử nhiều năm bộc phát đè nặng lên tống khuyết định cho tiểu tử này giấu mặt một trận dùng mình nhìn đang trợn mắt nhìn mình chiêm thắng tấm khuyết cười khổ gãi ớt xin lỗi hắn cũng không có ý đồ gì chỉ đơn thuần thưởng thức c á c h đẹp tìm ra chỗ chưa hoàn mỹ thôi thói quen nghề nghiệp nha nhưng nghề này tại đây có thể nói sao tấm khuyết đành đau khổ chắp tay gượng cười chiêm thắng nhìn hắn bộ dáng này cũng hinh nghi một thân sát khí trên thân mình uy lực là hắn biết không thiếu tiểu tử bị hắn d ọ cho thân thể thất khống ngã sùi lơ hoạt vãi ra quần cũng là chuyện thường tiểu tử này tâm trí hơn xa thường nhân bị như thế áp bách chỉ có chút dùng mình rồi ứng xử như thường hơn nữa ánh mắt của hắn rất thanh triệt không hề nổi lên tà niệm chiêm thắng cũng thuận thế hừ lạnh buông tha cho hắn lúc này chiêm xảo xảo mới ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi lại các ngươi là muốn mua bánh gì cũng may tống đại quan nhân lớn lên phong thần tuấn lãng không giống hạng gian tà mới qua được kiếp này. nhìn tiểu cô nương đỏ mặt hỏi. hắn nặn ra một nụ cười tự nhận là sáng lạn nhất. vị này cô nương cùng lão bá thứ lỗi. vừa rồi ta mải suy nghĩ thất thần. làm phiền lấy cho ta bánh mặn bánh ngọt mỗi loại mười cái. đẹp trai chính là như thế tiện lợi. chiêm x ả o x ả o mặt hồng như quả táo. không dám nhìn t h ẳ n g hắn chỉ cúi đầu lý nhí. vị này công tử. bánh nhà ta phân lượng rất nhiều. người thường chỉ ăn ba cách đã đủ no, các ngươi h a i người mua như thế là hơi nhiều. không sao đa tả cô nương giải thích. ta là người tập võ, sức ăn rất lớn. mấy cái bánh bao ăn thêm không thành vấn đề. ra là thế, làm sao thân thể như thế cường tráng đây. chiêm x ả o x ả o cười lên lộ ra hai cái má đồng tiền đáng yêu, như vậy thì tốt, công tử nhìn lạ mắt vô cùng. chắc mới đến nơi đây, hôm nay thử thưởng thức bánh bao nhà ta ở nơi này cũng rất có tiếng. nhìn mình nữ nhi, hồn đều bị tên nhóc con chia nhanh câu đi. chiêm lão đầu gân xanh nổi lên. khó chịu q u á người ta mua cái gì thì lấy cho họ. nói này nói nọ mà làm cái gì. còn bao người đang chờ. xếp hàng chung quanh hàng xóm láng giềng đều bị hai cha con này trêu nở nụ cười. không ít người trêu d ẻ o trung lão bá làm gì bổng đánh uyên ương ta xem nhà ngươi nữ nhi với tiểu tử này đẹp đôi vô cùng tốc độ nhanh khéo năm nay có cháu bế cũng thịt ấy chứ ha ha không nhìn xảo nhi nha đầu kia ánh mắt đều x u ấ t t h ủ y sao chiêm lão đầu ngươi thật không hiểu phong tình nghe chung quanh xóm giềng vun vào lão chiêm bắt đầu táo bảo hai mắt trợn to như t r u n đồng khô như sấm đánh nói hưu nói vượn tiểu tử kia mua xong mau rời đi không thấy ảnh hưởng đến người khác sao các ngươi những người này mua bánh bao thì nhanh lên không mua cũng đừng ồn ả o thấy lão đầu như thế đám người không sợ lại càng hi hi ha ha ồn ả o tống khuyết cười khổ gãi đầu nhanh tay nhanh chân cầm lấy bánh bao xoay người trước khi đi còn không quên trả lời tại hạ mới chuyển đến nơi này không lâu sau này có gì mong chiếu cố nhiều hơn nói rồi đưa tay chỉ cách đó không xa nhà mình chiêm xảo xảo chỉ kịp đỏ mặt liếc nhìn theo hướng tay hắn rồi vội vàng cúi đầu đ á p ừ nếu không phải hắn tống lão ra thính lực hơn xa thường nhân chưa chắc đã nghe được tiếng kêu như mối trong k h ô n g cảnh ồn ào này ta muốn làm thiên đao bảy chương sáu mươi khởi đầu mới đa tạ chan đắt đa đảo hữu nơi bê lần đầu được nhận tác rất cảm kích mấy bước về đến nhà tống khuyết lắc đầu cười khổ xem ra hôm nay ấn tượng đầu tiên với lão chiêm không khá đi đâu được. đẹp trai cũng là cái tội sao. trong lòng hắn có khổ mà không nói nên lời. tống đại quan nhân chỉ có thể cảm thán. a khuyết, lời hại nha. chập chập, không nhìn ra tiểu tử ngươi tâm cũng đủ đen. đây là định cả người cả nghệ đều chiếm lấy nhé. trung hồng đi theo một đoạn đường chạy trối chết, đến bây giờ mới kịp cảm thán. mà lão đầu kia cũng thật sự kinh khủng chỉ lườm qua ta như thế mà cả người ta như rơi vào hầm băng một cử động cũng không dám thật sự là cao thủ nha tống khuyết nở nụ cười so với khóc còn khó coi nhìn bộ dáng nhân ra sau này đối với chúng ta sẽ không hữu hảo thật sự tai bay vạ gió h á ha làm sao không thử đường cong cứu q u ố c ta xem nhân gia nữ nhi đối với ngươi động tâm, ngươi chỉ cần ra tay đem hắn bảo bối nữ nhi thu phục. sau này hắn còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. tống khuyết tâm mệt, không muốn nói nhiều với tên dở hơi này. cầm bánh bao cho lên miệng dùng sức cắn. không quên than thở. đi đến đâu hay đến đấy vậy. vạn sự khởi đầu hơi quá gian nan nha. ấy ấy đừng ăn hết chừa cho ta với. mà công nhận a khuyết ngươi dáng vẻ này chuẩn cơ mơ nơ sơ sau này có lẽ chỉ cần thi triển mỹ nam kế hết thảy mọi việc đều thuận lợi hoàn thành ném cho trung hồng mấy cái bánh bao tống khuyết không quản hắn lấp đầy miệng đi ngươi ăn no bụng tống khuyết d ẫ n theo hùng bá lý tín cùng với trung hồng đám người chia ra hai hướng bắt đầu trong thành du đãng không có mục đích đi dạo quanh thành đói thì tại chỗ tìm quán ăn giải quyết đến tối muộn mọi người mới về đến nhà chờ trung hồng nhóm người về đến tống khuyết mấy người đang ngồi trên phòng khách trên bàn trước mặt hắn trải một tấm giấy lớn tay hắn đang không ngừng trên đó viết viết vẽ vẽ tò mò đến sau lưng tống khuyết trung hồng mới kinh ngạc ồ đây là bản đồ thanh hà huyện nhé chỗ này đoạn đường hôm nay bọn ta vừa đi qua a khuyết ngươi từ đâu lấy được tống lão ra mới không nói cho hắn là thông qua tia c h ớ p ánh mắt quan sát đây chỉ hàm hộ trả lời ta đi dạo mấy vòng rồi nhớ ký vẽ ra các con phố ngõ ngách đều ở nơi này thể hiện hồng ca ngươi mấy ngày kế tiếp giúp ta t ả i tấm bản đồ này ghi lại rõ ràng vị trí những tụ điểm quan trọng quan phủ bang phái cao thủ hết thầy đánh dấu rõ ràng giúp ta không vấn đề có thứ này công việc của ta quả thật đơn giản vô cùng t r u n g hồng hưng phấn hô tống khuyết cũng hài lòng gật đầu quay sang sau lưng hắn bốn người mấy người các ngươi có từng biết chữ bốn người đều xấu hổ cúi đầu trong đó phạm dương nhỏ giọng đáp tống ra biết viết tên mình có tính hay không biết chữ tống khuyết nghe vậy đen mặt từ mai các ngươi buổi tối mỗi ngày đi theo a tín học c h ứ ta không cầu các ngươi phải văn hay c h ứ tốt nhưng tối thiểu đọc viết là cần phải biết a tín đừng cùng bọn hắn khách khí ai không chịu khó học ra sức đánh cho ta đối với việc học để lại bóng ma tâm lý lý tín nghe mình lại có cầm thước g õ đầu một ngày hai mắt lập tức sáng dấu ngực bôn bút bảo đảm đại ca ngươi yên tâm việc này cứ s a o hết cho ta hai mắt tiểu ra hỏa như nhẫn n h ì n đ ắ t lâu sắc lang gặp mỹ nữ để đứng kia bốn người trong lòng áp hàn lý tín thấy thế càng đắc ý đối với không khí vung ra một quyền minh kình thuần thục vận dụng gian phòng như có pháo nổ vang lên ầm một cái dọa kia bốn người giật này cả mình hài lòng đối với chính mình vừa thi triển vũ lực chấn n h i ế p hiệu quả lý tín gật gù đắc ý quét qua bốn người các ngươi mấy người cẩn thận cho ta ai không chăm chỉ đừng trách ta không nể tình hắt hắt hắt nhìn đùa dai lý tín t ấ m khuyết cũng chỉ cười không nói gì r ọ r d mấy người này cũng không sai tránh cho bọn họ thấy a tín còn nhỏ lại dương phụng âm suy nhưng cũng không cần ép bức quá mức thấy bốn người ánh mắt hâm mộ nhìn lý tín hắn cười nói các ngươi bốn người nếu muốn học võ sáng sớm có thể tìm đến a tín. hắn sẽ dạy các ngươi. còn học được bao nhiêu thì phải xem từng người tạo hóa. ở thời đại này, không có ai đối với võ giả là không hướng tới. bốn người kia nghe vậy hai mắt tỏa sáng kích động khom người đa tạ tống ra. ra mắt lý lão sư. ha ha ha, hay lắm. hay lắm lý tín thấy vậy sướng phát rồ đắc ý vểnh mũi lên trời cười. tống khuyết cười cười phất tay bảo bọn hắn đi nghỉ ngơi giao bản đồ cho trung hồng rồi cũng đi về phòng mình tiếp sau đó hai ngày tống khuyết đám người đều là đi sớm về muộn đi lang thang khắp các ngõ ngách trong huyện thanh hà mỗi sáng hắn cũng không quên sang chiêm ra lộ cái mặt tất nhiên rước lấy lão chiêm chừng mắt không vui chỉ có thể cùng chiêm xảo xảo nói mấy câu rồi cầm bánh bao r ờ i đi không gián đoạn nghe ngóng chỉ trong thời gian ngắn bọn hắn đã tìm hiểu ra thất thất bát bát đối với huyện thành thường thức cũng sẽ không so với những người sống lâu năm tại đây kém buổi tối trong đại sảnh tống khuyết đang một bên quan sát bản đồ một bên nghe trung hồng giải thích để hoàn thành nhiệm vụ tống khuyết g a o trung hồng cũng là bạc mạng đến bây giờ trên bản đồ đã là chi chít các điểm đỏ đánh dấu đứng trước bàn hắn đang cho tống khuyết chỉ rõ những nơi trọng điểm cần chú ý tại thanh hà huyện a khuyết khu vực này là phủ nha đây là từ phủ nơi huyện l ệ n h ở góc b ê n này chính là binh doanh có hơn bốn trăm binh tốt cách đấy không xa là phủ viện của huyện ấy đồng chính cách nhà c h ú n g ta không xa là ngô phủ diệt ca toàn ra chính là ở đó hai nơi vẽ mãnh hổ cùng kim xà chính là đại diện cho hai bang còn lại lớn bé gần chục bang phái nhỏ chỉ có ba bang hội có tam giai cao thủ ta mới đánh dấu vào đây những chấm đỏ chính là nơi ở của các cao thủ trong thành ta đều có ghi rõ tên tuổi các kiến trúc tụ điểm chính và các con đường lớn hết thảy đều có ghi chú cụ thể ngươi xem có gì còn thiếu để ta bổ sung nhìn trước mắt tỉ mỉ ghi chép tấm bản đồ thô sơ tống khuyết tâm lý vô cùng hài lòng so với mấy hôm nay hắn tự đi tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn nhiều hồng ca đã rất tốt thế này là đầy đủ rồi ngươi hài lòng là tốt rồi hai mắt có chút quần thâm trung hồng nghe hắn nói thế thở phào nhẹ nhõm tống khuyết cười cười vỗ hắn bờ vai nói mấy ngày nay vất vả hồng ca ngươi về nghỉ ngơi trước đi ngày mai chúng ta sẽ bàn lại xem làm công việc gì để phát tài. ha ha, a khuyết ta không phải khen. nếu như chúng ta nấu rượu bán đảm bảo trả mấy chốc phất nhanh, huyện thành này ta đi nếm thử còn không có loại rượu nào uống sướng như của ngươi nấu. ha ha, rồi bàn sau, hồng ca ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi. tống khuyết nghe hắn nói cười lắc đầu. được, ta cũng có chút buồn ngủ. vậy ta về ngủ trước có gì ngày mai c h ú n g ta nói tiếp gật đầu nhìn trung hồng đi về phòng tống khuyết mới tiếp tục chú tâm quan sát bản đồ mấy ngày nay về việc làm môn sinh ý nào để phát tài hắn cũng đã suy nghĩ qua nhưng đến giờ vẫn chưa có kết luận được lợi từ việc đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không hơn nữa tình hình xã hội bây giờ tất nhiên hắn cũng biết nấu rượu làm muối làm thủy tinh là những môn sinh ý độc quyền bảo lợi hơn nữa kể cả chiết s u ố t thuốc kháng sinh hắn cũng biết nếu thứ này bây giờ xuất hiện hắn có thể ngồi nhà t r ồ n g nấm cũng đủ ngày thu đấu vàng nhưng vấn đề bây giờ hắn tống khuyết chỉ là một con tôm nhỏ những thứ này một khi hiện thế đưa đến mọi người chú ý đảm bảo không ra mấy hôm sẽ có người đến sờ đầu hắn ép hắn ngoan ngoãn trở về làm công nhân cho nhân g i a làm việc không cần đem tống khuyết nhìn thế giới này quá k hắc ám mấy năm nay tuy hắn ít ra ngoài nhưng thế giới này quy tắc mạnh được yếu thua hắn tràn đầy thể hội ngươi dám cùng nhân ra giảng quy tắc người ta sẵn sàng dùng nắm đấm giảng cho ngươi xem nhỏ yếu chính là nguyên tội khi ngươi chưa có đầy đủ sức mạnh bảo vệ bảo vật như vậy ngươi mang ngọc cũng là có tội thế giới chính là như thế máu tanh tàn nhẫn vì vậy những thứ đại sát khí kia hiện tống khuyết làm chơi cho quen tay tự ngu tự nhạc thì được hắn cũng không dám tuyên dương cho thiên hạ biết phát tài giai đoạn này vẫn là tìm cách khác nhìn trên bản đồ đánh dấu gần mười sới bạc lớn nhỏ tống đổ thần trong tim một trận hừng hực nghĩ đến vân c ử u còn hẹn mình đến vân hải c ắ c đây chỉ tiếc mấy nay trong túi ngượng ngùng hắn còn chưa đi có lẽ cần chọn thời gian đi thu gặt một lần kiếm lấy xô vàng đầu tiên khởi nghiệp nhưng hôm nay còn chưa được theo hình thể càng ngày càng phát ra khôi ngô cao lớn tống khuyết đứng trong đám người đ ắ t là hạt giữa bầy gà nếu không chuẩn bị kỹ càng hắn là dễ bị nhận ra vô cùng vì vậy muốn đi cắt rau hẹ cũng là cần kỹ xảo còn phải hóa trang dịch dung một phen hơn nữa theo thời gian tống khuyết còn đang giai đoạn trưởng thành sau này công việc này có lẽ chỉ có thể ăn sổi một lần để tránh nhân ra nghi ngờ phiền phức n h ĩ đến công việc việc nhẹ lương cao này chẳng còn làm được mấy năm nữa hắn cũng là một trận tiếc nuối xem ra bắt đầu mở tiệm làm sinh ý cũng là việc lửa xém lông mày vuốt vuốt c ầ m tống khuyết chép miệng nhĩ cuốn lên tấm bản đồ cất kỹ tống đại gia trở về phòng gác tay lên c h á n nhắm mắt suy ngẫm chính mình sau này phát tài đại g h ế không được bao lâu đã chìm vào mộng đẹp ta muốn làm thiên đao bảy chương sáu mươi mốt kiếm tiền sáng hôm sau. Tống khuyết theo thường lệ sang chiêm ra đặt mua một rổ bánh bao. thuận tiện cùng xảo xảo cùng lão chiêm nói chuyện mấy câu. cuối cùng bức tại lão chiêm lấy c ơ chiếm chỗ xua đuổi mới chầm gì gì đi về nhà. nhanh chóng giải quyết bữa sáng, hắn mới cùng hồng ca hai người đồng hành ra cửa. đi không được bao lâu thì bất ngờ gặp quan vũ đâm đầu đi tới. quan huyên đệ chào buổi sáng nhé ô. tống thiếu trung huyên các ngươi đây là ra ngoài sao há hà đúng vậy ta cùng hồng ca muốn đi khu chợ r ạ o quanh một vòng tìm kiếm môn sinh ý làm ăn quan huyên là đang đi đâu nói đúng dịp hôm nay tại hạ mới được nhì đang muốn tìm mấy v ị xem cuộc sống thu xếp thế nào đã ôn thỏa chưa may mà gặp mặt ở đây nếu không có lẽ đành hẹn dịp khác t r u n g tống hai người nghe hắn nói đều nở nụ cười trong n ộ i tâm ấm áp nơi đất khách tha hương có thể gặp được bằng hữu cũng là một chuyện đáng vui mừng đến là ngô diệt trong miệng biểu để ngô phàm đến nay bọn hắn còn chưa thấy mặt mũi đây xem ra rất có thể coi thường này đám dễ nhui nông thôn hẹn ngày không bằng gặp ngày đã quan huyên để ở đây sao không cùng chúng ta đi thăm thú một vòng hương để ta còn nhiều điều chưa rõ cũng nhân tiện hỏi thăm luôn cho tiện trung hồng cũng là người tính cách phóng khoáng đã đối phương nhiệt tình như thế hắn cũng nhìn hợp mắt tròn lòng muốn kết giao một phen cười lớn nói vậy tại hạ cũng không làm kiêu hôm nay bồi nhị vị đi dạo hai vị có gì muốn hỏi ta nếu biết tuyệt đối sẽ không có lời giấu g i ế m như thế hay nhất c h ú n g ta vậy đi thôi ba người cứ thế vui sướng lên đường, vừa nói vừa cười chẳng mấy chốc đã đến khu phố trở thành nam sầm vu ấ t dù đã đến mấy lần nhưng tống khuyết trong lòng vẫn vô cùng mới lạ. nhìn hai bên đường san sát cửa hàng, người bày sạp bán hàng ngồi t r ê n c h ú t lề đường. so với kiếp trước các phố đi bộ cũng không thua kém bao nhiêu. nơi này chính là trung tâm mậu dịch của cả huyện địa bàn là do hai bang mãnh hổ kim x à chia nhau quản lý. hai vị đừng nhìn dòng người hỗn loạn nhưng rất ít có gây chuyện đôi khi gặp kẻ lỗ mãng chưa cần bộ khoái c h ú n g ta ra tay đám kia bang hội đã rất nhanh đem chuyện này thu thập êm đẹp vừa đi quan vũ vừa cho tống khuyết hai người giải thích linh giang bang cứ như vậy hào phóng bỏ qua một khối lớn như vậy ít lời tống khuyết hiếu kỳ hỏi quan vũ chỉ cười chỉ chỉ tay lên trời ý bảo bên trên đã thương lượng chuyện này linh giang bang sẽ không n h ú c tay vào trong thành hơn nữa nhân ra trông coi bến tàu nơi đó mới là mỏ vàng chân chính chỗ này tổng cộng kiếm được bao nhiêu hết thảy cũng sẽ có một phẩy hai thành rơi vào bọn họ trong túi cũng không đáng vì chút lợi ích mà sẽ xách ra mặt nghe thế trung hồng tống khuyết đồng thời hít một hơi lạnh bọn hắn linh giang bang cứ như thế kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi h ắ c còn không phải sao dù sao người ta là đại bang phái có chỗ dựa vững chắc cả một tuyến đường sông từ nơi này trải qua linh giang quận cho đến giáp danh lưu vực dương nam phủ đều do bọn hắn quản hàng hóa muốn qua đây còn không tùy ý nhân ra thu phí sao quan vũ cười nhạt trả lời trong lòng cũng rất là hâm mộ đôi khi hắn cũng muốn gia nhập linh giang bang cho rồi chỉ việc ngồi trông coi bến tàu đợi tiền rơi vào túi nhàn nhã vô cùng nhưng nghĩ đến thân phục sức này mặc vào không dễ hơn nữa chưa chắc nhân ra đã vừa ý hắn nên mới đành nhìn sự cám dỗ tống khuyết nghe vào tai cũng vô cùng nóng mắt rất muốn rút đao s ô n g lên cướp lấy bến tàu từ đó an nhàn hưởng phúc nhưng đ ể hà nhân ra bối cảnh sâu nha đành dùng nghị lực giữ vững trong tay đang khao khát đại đao hâm mộ hỏi quan huyện chẳng lẽ đám thương lái cứ thế tùy ý nhân ra chặt chém bọn họ không còn con đường nào khác vận chuyển hàng hóa sao đường tất nhiên là còn còn một sơn đ ả o xuyên qua dãy hoàng liên sơn thông với linh giang quận nhưng mà nơi đó s ạ c cướp hoành hành hơn nữa đường xá khó đi xe cổ không vận được mấy chuyến xe báo hỏng tính ra chi phí còn tốn hơn rất nhiều chính vì thế đám thương nhân mới phải cắn răng chịu đựng cũng chỉ có vân gia thương hội mới đủ phách lực dùng đầu đó thương đạo thảo nào vân hải c ắ t một mình một kiểu xây dựng cửa hàng tại khu trung tâm huyện thành nhé hóa ra thương đạo cũng không trải qua nơi này vân gia chính là hảo phách lực thương hội cũng xây dựng thật lớn ít nhất so với linh giang bang cũng là không kém xem ra trong vân hải các đồ vật thật đáng giá chờ mong có quan vũ ở đây hai huyên để không cần tốn sức đi tìm hiểu tin tức rất nhanh từ trong miệng hắn moi ra được một đống tin hữu ích chuyến này đi thu hoạch cũng là phong phú đợi đến trưa tống khuyết cũng tất nhiên không tiếc xẻ bỏ tiền mời khách ba người chọn tửu lâu tốt nhất ở đó đặt bàn cùng nhau chè chén giao lưu thật vui dựa quá tam tuần mấy người tính cách cũng là tương tự lúc này vừa thấy đã thân đã như hương để nhiều năm quen biết vậy tống thiếu hôm nay nhờ phúc ngươi tiểu đ ệ mới có thể được nếm thử nghinh phong các đầu bíp tay nghề quả thật dư vị vô cùng đợi về nhà cùng đám đồng liêu chia sẻ đoán chừng cả đám đều hâm mộ đỏ mắt quan v ũ trên mặt có mấy phần men sau hưng phấn quay về tống khuyết cười nói trung hồng ở một bên khinh thường lắc đầu tiểu quan ngươi không biết hàng thực ra á khuyết chủ nghệ so với nơi này đầu bíp không hề kém cạnh riêng về ủ rượu càng là tuyệt vời vô cùng đến hôm nào rảnh ngươi nhớ đến nhà, để ta bảo a khuyết thể hiện cho ngươi mở mang kiến thức, tống khuyết nghe hắn tâm búc cười khổ, tay nghề hắn thế nào tự thân hắn biết, chỉ chiếm công thức, phối phương độc đáo khác lạ mới có thể miễn cứng lên mặt bàn, chứ hỏa hầu còn kém xa, hơn nữa nấu ăn chỉ để giải trí thuận tiện đỡ thèm, hồng ca nếu cứ tiện tay g h é o khách đến nhà thế này hắn có mà bận tối mắt tối mũi, sau này cần nhắc nhở thêm hồng ca hôm nay đã nói ra cũng không tiện làm mất mặt nghĩ vậy liền cười chỉ là làm vài món sơn giã thôi nếu q u a n huyên không c h ơ i hôm nào đến nếm thử tay nghề một lời đã định vậy hôm nào ta nhất định phải làm phiền tống thiếu đối với trong miệng hồng ca rượu ngon tại hạ trong lòng đã bắt đầu nhớ thương hai người nghe hắn nói đều cười h a h a cùng nhau nâng ly tiếp tục nhậu nhẹt đến lúc ra về dù đã là võ g i ả quan vũ cũng là hai chân xoắn quẩy đối mặt với hai con ma men đã trải qua rèn luyện nếu không phải tống khuyết nương tay cản lại trung hồng hôm nay có lẽ hắn đã vinh quang nằm xuống vì bữa ăn này tống đại gia cũng là chi ra gần ba mươi lượng thảo nào quan vũ hắn trước đây không dám đặt chân đến đây ăn không nổi nha với lương bộ khoái ít ỏi ba lượng một tháng của hắn tích cóp cả năm mới đủ một bữa mà thời đại này còn không có mì tôm chống đói nên hắn chỉ có thể nghĩ mà ước ao thôi tiến đi quan vũ tống khuyết dẫn theo trung hồng đi mua mấy đống đồ vật linh tinh rồi cùng nhau về nhà cơm no rượu say hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút lấy tinh thần tối nay làm việc bóng đêm dần xuống đợi t ắ c hộ lục tục có người tắt đèn đi ngủ tống khuyết mới chậm gì gì mang theo đồ vật chuẩn bị ra ngoài nhìn trước mắt lưng hùm vai gấu dâu q u a i nón phong trần đại hán lý tín trung hồng hùng bá ba người đều k i n h ngạc ngây người nếu không phải nghe tiếng nói hơn nữa tận mắt chứng kiến tống khuyết trong phòng đi ra bọn hắn tuyệt sẽ không tin giữa hai người có cái gì liên hệ đừng nói đó căn bản là một người ngốc hàng hùng bá còn tò mò tiến lên muốn lấy tay giật thử dâu giả của hắn liền bị tống đại ra cho một cái cốc đang nhăn nhó cười h ì n h h ệ c xoa đầu trung khôi cũng là hiếu kỳ chuyển vòng quanh tấm tắc làm lạ a khuyết ngươi cải trang thế này muốn ra ngoài làm cái gì vậy chập chập bộ dáng này đừng nói người xa lạ ngay cả chúng ta cũng không thể nhận ra được ngươi lúc nào học được bản lĩnh này hắc bản lĩnh của ta còn nhiều sau này mọi người từ từ sẽ biết hôm nay ta ra ngoài có chuyện quan trọng mọi người nhớ giữ kín miệng đừng lộ ra chút nào phong thanh. nghe hắn nói nghiêm túc, tuy không biết đi làm gì nhưng mấy người đều là trịnh trọng gật đầu. yên tâm đi, hôm nay ngươi cả tối chính là ngủ trong phòng. dù có người ớ p thế nào chúng ta cũng sẽ không tiết lộ mảy may. không nghiêm trọng như thế, chỉ giữ kín miệng là được rồi. a hùng để ý đêm mở cửa cho ta tống khuyết cười c h ấ n an. đã biết thiếu ra. mọi người đi ngủ đi, ta đi đây. tống khuyết nói rồi mở hé cửa sau nhìn ra ngoài thấy không có người mới nhanh nhẹn như linh miêu biến mất ngoài đầu hẻm mọi người về ngủ đi nhớ lời a khuyết căn dặn chúng ta coi như không biết chuyện này ở đây ba người đều là đáng tin cậy trung hồng cũng không nhiều lời chỉ dặn dò lại lời tống khuyết rồi về phòng tắt đèn đi ngủ lý tín cũng là răm d ắ p học theo chỉ có hùng bá tiểu tử này tùy ý tìm một chỗ bắt đầu luyện võ đã thiếu ra sẵn chờ cửa vậy thì theo hắn hẳn là đứng nơi này trông coi cho đến lúc người về không có gì vui thích ngoài ăn với tập võ hùng bá cũng không thấy mệt mỏi tiếp tục chuyên chú diễn luyện lên hắc hổ quyền so ra với tống khuyết ham hưởng thụ thằng n g ố c này thật sự dành tuyệt đại thời gian cho luyện võ vì thế mà dù không bật hắc một thân công lực bây giờ cũng chỉ kém tống khuyết một đoạn mà thôi so với đồng lứa đã hoàn toàn bỏ xa tuyệt đối là hiếm gặp võ học thiên tài